Bọn họ cũng là tới hỏi tình huống. Trương quý lớn như vậy, đồng dạng không có đi qua thành phố, một nhà nhiều người như vậy, cũng liền trường căn đi qua, nhưng kia đều là bao nhiêu năm trước sự. Trương quý biết được nhị tẩu đi thành phố một chuyến, trong lòng liền ngứa Chính mình lại đây truy vấn có điểm không qua được, liền cùng cháu trai cháu gái nói, cố ý gợi lên bọn họ lòng hiếu kỳ làm cho bọn họ cùng chính mình một khối lại đây. Tô hồi cho bọn hắn mở cửa, thỉnh bọn họ tiến vào. Trương Cẩm Hoa cùng Trương Phượng Hoa ngoan ngoãn gọi người, nhị thẩm. Trương Quý chụp Trương Cẩm Hoa một chút, Trương Cẩm Hoa liền mở miệng, nhị thẩm. Ngươi ngày hôm qua đi thành phố sao, thành phố là thế nào a? Triệu Hạ Lan phụt một tiếng cười, vừa mới chính mình cũng là cái dạng này đi. Tô hồi có chút giở khóc giở cười, thành phố trừ bỏ so trấn trên lớn hơn một chút, người nhiều một ít, bán đồ vật đầy đủ hết một ít, cũng không sai biệt lắm. Triệu Hạ Lan, nói như vậy còn có cái gì thú vị? Nàng đẩy tô hồi một chút, ngươi không phải ở sối đất sao, vội ngươi đi, ta cùng bọn họ nói. Vừa mới nàng cũng nghe không sai biệt lắm. Vì thế, bị nàng thêm mắm thêm muối thâm gia công quá thành phố xuất hiện, trở về uống nước nghe xong một lỗ thai tô hồi. Biết đến người biết ngươi là đang nói thành phố, không biết còn tưởng rằng là thủ đô đâu. Triệu Hạ Lan đem bọn họ muốn biết nói, bọn họ nghe đã quyển, chính mình nói cũng vui sướng. Nàng còn đem tô hồi đi nơi đó liền mua mấy quyển thư sự cũng nói, âm thầm bán một chút thảm, miễn cho có người nhớ thương cái gì. Tô hồi, bội phục bội phục. Tò mò không phải chỉ có trương quý, rất nhiều người đều tò mò. Tô hồi thật sự không kiên nhẫn lần lượt nói, cũng may có triệu hạ lan ở. Nàng rất vui lòng cùng đại gia nói nói thành phố sự, có người không biết, còn tưởng rằng đi thành phố chính là nàng đâu. Đối với tô hồi đi thành phố, trương căn cảm thấy có lý. Con dâu cái này lao sư chức vị bản thân chính là chiếm người địa phương còn có nhi tử quân nhân quang, nhưng là đối lập từng cái hương thanh niên trí thức, cao trung tốt nghiệp thực sự không hiếm thấy, đương nhiên là đem chính mình bằng cấp cũng đề cao một ít càng bảo hiểm, người khác đỏ mắt cũng không lời gì để nói. Lý Mãn Phân hừ lạnh một tiếng, hỏi đại tôn tử trương cầm hoa, biết nàng chỉ mua mấy quyển thư lúc sau, cũng không kỳ quái, nàng tiền nàng nơi này trong lòng hiểu rõ, kiến phòng ở hoa nhiều như vậy. Còn có một ít cũng không nhiều ít, nơi nào còn có thể ăn xài phung phí mua mặt khác, còn có bốn cái hài tử muốn dưỡng đâu, trở lại lớn hơn một chút, mặt khác hài tử cũng tới rồi đi học tuổi tác, không chừng học phí đều khó. Đến nỗi trong thôn những người khác, không tránh được nói nàng tiêu pha, nhưng là bọn họ nhàn thoại tô hồi một chút cũng không quan tâm. Bọn họ nói bọn họ, cùng chính mình có cái gì quan hệ. Ở ăn tết phía trước, tô hồi đem quần áo đều đẩy nhanh tốc độ làm tốt, Nàng cấp trương bảo quốc làm trên dưới một thân, từ trong ra ngoài, còn lại ba cái hài tử, bao gồm chính mình, chỉ làm bên trong bên người. Trương vệ quốc nhìn đại ca quần áo mới thực hâm mộ, ca ca có thể mặc quần áo mới đến tiểu đồng bọn trước mặt khoe ra, hắn lại không có. Đối với mụ mụ vải dệt không đủ lý do, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe xong, nhìn chính mình hai cái đệ đệ, tiểu đại nhân thở dài, làm đại ca chính là hảo, đương đệ đệ chỉ có thể nhặt đại ca quần áo cũ xuyên ca ca là có thể làm quần áo mới. Tô hồi thâm giác có lý gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy, đương đại ca chính là tương đối chiếm tiện nghi, bất quá các ngươi nếu là ăn nhiều một chút cơm, trường nhanh lên, vượt qua các ngươi đại ca, hắn quần áo các ngươi xuyên không được, ta cũng cho các ngươi làm quần áo mới. Trương vệ quốc kinh hỉ, thật vậy chăng? Tô hồi lại gật đầu, đương nhiên là thật sự. Trương vệ quốc nhìn mắt ca ca, lại nhìn hạ chính mình. Kỳ thật trên lệch cũng không phải rất lớn sao, hắn nắm chặt tiểu nắm tay, đại ca, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Trương bảo quốc vô vô đệ đệ đầu, ác, hắn sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tô hồi tương cũng làm hảo, là nàng cố ý dựa theo hồi ước làm được. Ở tu chân giới thời điểm, nàng có một cái bà vũ, có một tay làm tương tuyệt sống, đặc biệt ăn ngon, ăn ngon đến nàng đi bên ngoài tìm kiếm tu luyện tài nguyên thời điểm, còn cô ý muốn không ít đặt ở túi chứa vật bên trong. Nàng phía trước còn cố ý đi quan sát quá cách làm, không biết cụ thể, nhưng cũng biết đến thất thất bát bát, bởi vì tài liệu có hạn, tô hồi liền làm hai loại, một loại là tương đậu, một loại là nấm hương thịt vụn. Nay phong ở có thể xây lên tới, nàng thiếu đại đội trưởng Trương Thành nghiệp còn có tôn cường không ít nhân tình, nhưng là nàng có thể lấy ra tay đồ vật trên mặt căn bản là không có, chỉ có thể dùng chính mình tay nghề đưa một ít đại biểu thành ý đồ vật. Nói như vậy, chính mình làm tương liền rất thích hợp. Thay đàn thời điểm, nàng nếm nếm, có chút không hài lòng, hương vị liền có cái ba bốn phân đi, nhưng là đối với không có ăn qua người tới nói, này hẳn là còn hành. Trương bảo quốc nếm nếm, tỏ vẻ, ăn ngon. Đặc biệt là ngấm hương thịt vụn, có nó liền cơm, hắn có thể ăn ba chén. Xem hắn như vậy, tô hồi càng có tin tưởng. Chẳng qua muốn tặng cho người khác thời điểm, tô hồi mới phát hiện, nàng giống như không có công cụ có thể trang. Tô hồi ngây người hai giây lúc sau, đứng dậy, đi chấn trên mua bình. Tương đậu dùng liêu tiện nghi, cơ bản chính là đậu nành, nấm hương thịt vụn nói muốn quý một ít, nhưng là chủ yếu vẫn là nấm hương, thịt chỉ là điểm suyết, hơn nữa trừ bỏ nấm hương bên ngoài, còn có mang làm, đậu que làm từ từ. Trương Thành nghiệp nhìn đến này hai bình tương, nhận lấy, bất quá ở tô hồi đi thời điểm, cho nàng tắt một túi khoai lang đỏ làm. Quai lang đỏ làm giá trị so ra kém kia có thịt nấm hương thịt vụn, nhưng có tới có lui. Hơn nữa, hắn minh bạch tô hồi ý tứ, hắn nhận lấy. Cấp trương thành nghiệp nơi đó tặng lúc sau, tô hồi lại tặng hai vải đi cha mẹ chồng bên kia, nàng mang theo bốn cái hải tử cùng đi. Miễn cho người khác nói hải tử cùng gia ra nãi nãi không thần, bọn họ mấy cái cơ bản không có như thế nào lại đây bên này chơi. Đi đến lúc đó, vừa văn tốt, bọn họ mới vừa thu hảo chén đũa. Tôi hồi lấy ra hai cái bình bọn họ còn không biết là cái gì, mở ra cái nắp, mùi hương bay ra, mấy cái tiểu hài tử đôi mắt trước tiên liền sáng, thương quá. Tuy rằng là muốn ăn Tết, trong nhà cũng có làm thịt ăn, nhưng cũng chính là giết heo thời điểm ăn một đốn, còn lại chỉ có canh xương hầm, thịt đều phải lưu trữ ăn Tết. Đây là ta chính mình hạt cân nhắc nước chấm, nếm thử hương vị còn có thể, cấp ba mẹ đưa tới một ít, ta phóng muối nhiều, hẳn là có thể phóng một đoạn thời gian. Nhưng cũng không thể phóng lâu lắm. Hiện tại cũng không có phong kín điều kiện, chỉ có thể mau chóng ăn luôn. Nàng có tặng đồ lại đây, bên trong còn có thịt, trương căn sắc mặt so ban đầu càng nhu hòa một ít. Lý man phân tiếp nhận tới, từ bên trong cầm căn chiếc đua dính điểm, một đám nếm nếm, đối tô hồi xem với con mắt khác. Ban đầu như thế nào không phát hiện nàng còn có cửa này tay nghề. Người tới vừa lúc, ban đầu ta cũng muốn cùng các ngươi nói. Trừ tịch buổi tối các ngươi lại đây cùng nhau ăn cơm, đại gia người một nhà, náo nhiệt. Tô hồi không nghĩ tới này cha, chớp hạ đôi mắt, hảo. Trương Căn Lôi kéo Trương Bảo Quốc nói chuyện, Bảo Quốc, hiện tại còn thói quen sao, có chuyện gì lại đây cùng Gia Gia nói. Gia Gia, ta không có gì không thói quen. Hắn nghĩ đến trong nhà thức ăn, cảm thấy chính mình giống như lại có điểm đói bụng. An phương diện thật sự so nguyên lai like hảo quá nhiều, hắn đều trường thị. Trương Căn một đám xem qua đi Còn thứ hai đương quân nhân cho hắn trương ra thêm quang Ở khai chi tán diệp phương diện cũng đang đến khen Tổng cộng sinh bốn cái tiểu từ đâu Ân cùng lão nhị tức phụ dọn ra đi trụ Xem tinh thần bộ dạng còn hảo Trên mặt còn nhiều điểm hương luận Hắn có chút cảm khái Chờ đến tiểu nhi tử thành ra Không sai biệt lắm cũng nên phân ra đi Hai tử một đám lớn lên Một đám rời nhà Khai chi tán diệp Trương bảo quốc bọn họ ở đại nhân trung liền tương đối thích ra ra, nhưng là bởi vì hắn luôn luôn thích sủ mặt, cũng không có quá thân cận, mặt khác tiểu đồng bọn nhưng thật ra thường xuyên chơi, nhưng là hiện tại bọn họ tâm tư đều không ở chơi đùa mặt trên, không ở lại bao lâu liền đi trở về. Trở về về sau, tô hồi dùng cuối cùng hai cái bình trang tràn đầy một vại tương đậu cùng nấm hương thịt vụn, sau đó dùng báo chí gắt gao phong lên sau đó lại đem giới tử trong không gian mặt cải thịa chọn mấy cân phóng tới trong rổ. Như vậy nhìn qua liền tương đối giống dạng. Kiến phòng ở gạch xanh, còn có này đó gia cụ đều là tôn cường hỗ trợ, không có hắn, này phòng ở còn không biết muốn ma tới khi nào mới có thể xây lên tới. Hơn nữa, hắn ở trấn trên đi làm, về sau trông cậy vào hắn hỗ trợ địa phương, còn nhiều nữa. Tô hồi mang theo trương bảo quốc cùng đi, cũng là nhận nhận môn. Hắn ở đồn công an đi làm, tô hồi không có cho hắn chối từ cơ hội, lưu lại đồ vật liền đi rồi. Sau đó, Tết âm lịch tới rồi. 70 năm Tết âm lịch, giữa trưa một quá, nấu nước nóng, tắm rửa, mọi người đều mặc vào quần áo mới. Chương vệ quốc còn đối ba ba tử vong không có quá khắc sâu nhận thức, chỉ biết ba ba ăn Tết cơ bản đều là không ở nhà. Phải nói, hắn trong trí nhớ, ăn Tết đoàn viên thời điểm ba ba liền không có một lần là ở nhà. Hắn còn nhớ rõ năm trước hắn hỏi thời điểm, lúc ấy ra ra là như thế này nói, nói hắn ba ba đang ở phiên trực, quốc gia yêu cầu hắn, cho nên hắn ăn tết liền không trở về nhà. Hắn lúc ấy đã khóc, vì cái gì nhà người khác đều có ba ba ở nhà, chỉ có hắn ba ba không ở đâu. Mất đi ba ba về sau, hắn nghe được không ít tiểu đồng bọn nhà thoại, nói hắn là cái không có ba ba hài tử, hắn còn theo chân bọn họ đánh mấy chẳng giá, hắn đem việc này cùng ca ca nói về sau. Kaka nói không cần cùng mụ mụ nói. Sau đó chính hắn đi đem những người đó đánh một đốn. An mặc quần áo mới, trương vệ quốc có chút rồi dám. Kaka nói không cần lại ở mụ mụ trước mặt nhắc tới ba ba, mụ mụ sẽ thương tâm. Cho nên lần này vẫn là không đề cập tới khởi ba ba đi. Tiểu hai tử một mặc vào quần áo mới liền muốn hướng các bạn nhỏ khoe ra. Trương Bảo Quốc trước hết tẩy xong, đã không biết đi nơi nào. Trương Vệ Quốc phiên phiên chính mình quần áo mới, mùa đông xuyên vài kiện. Quần áo mới ở tận cùng bên trong, người khác căn bản nhìn không tới. Thật đáng tiếc, trong nhà người khác cũng chưa làm quần áo mới, không đến khoe ra, hắn làm, người khác nhìn không tới, mụ mụ còn không cho nói. Tô hồi nhìn mới vừa tắm rửa xong, bạch bạch nộn nộn trương vệ quốc cố lấy miệng bộ dáng liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cho hắn tìm việc làm, mụ mụ ở phía sau giặt quần áo, ngươi giúp mụ mụ một cái vội hảo sao. Cái gì? Ngươi đem trong ngăn tủ đậu nành. Bí đỏ tử lấy ra tới, phóng tới trên mặt bàn, ngày mai có người tới trong nhà chúc Tết, mụ mụ phải cho bọn họ ăn. Lại nói tiếp, không có máy giặt chỉ có thể tay tẩy nhật tử thật là làm người thở dài, máy giặt muốn cái gì thời điểm mới có thể mặt thế. Máy giặt là một cái cỡ nào vĩ đại phát minh, đem nữ tính từ mỗi ngày rửa sạch xoát chung giải phóng ra tới. Nói lên cái này, chương vệ quốc liền có chút cọ tới cọ lui, cùng mụ mụ đánh tương lượng, mụ mụ. Nhưng cái đó chúng ta lưu trữ chính mình ăn không ngon sao? Hắn cùng mụ mụ làm nũng từng nhà đều có, chúng ta có thể không lấy ra tới, chúng ta bốn huynh đệ, thực mo là có thể ăn xong rồi. Tô Hồi không ai mỗi ngày định lượng cấp, mỗi người đều như vậy một ít, căn bản không thể rộng mở ăn. Tô Hồi lắc đầu, không có chính diện trả lời, hỏi Trương An Quốc, An Quốc, ngươi cảm thấy ca ca nói rất đúng sao? Trương An Quốc tạ nhìn xem hữu nhìn xem, ca ca cùng chính mình ngáy mắt Chính là, hắn chạm mụ mụ. Mụ mụ nói rất đúng, chúng ta muốn xuất ra tới, nhà người khác đều có, liền chúng ta không có. Tô hồi lại hỏi nhỏ nhất trương định quốc, định quốc, ngươi cảm thấy đâu? Định quốc đào đào chính mình quần áo đại đâu, thực thành thật tỏ vẻ, ăn tết đi chúc tết đều có ăn, ta đâu đã chuẩn bị tốt, nếu là nơi nào không có, ta liền không đi. Hắn chính là vì những cái đó ăn vặt, cố ý quấn lấy mụ mụ đem đâu sửa lớn hơn nữa một ít. Tôi hồi sờ sờ trương vệ quốc, hiểu chưa? Nếu là mụ mụ không có chuẩn bị này đó, người khác liền phải nói mụ mụ kéo kiệt, các ngươi vui nghe được người khác nói nhà mình là quỷ hẹp hỏi sao. Nói như vậy người khác cũng không vui cùng chúng ta làm bằng hữu. Không có về không có, thiếu cấp cũng không phải không được, nhưng là cái gì đều không có, trong nhà nhất nghèo nhất bùn xỉn nhân gia cũng sẽ không ở đầu năm một thời điểm không âm. Tôi hồi ở An Phương Diện cũng không có bạc đái bọn hắn. Trong nhà mấy chỉ gà hạ trứng trên cơ bản đều sẽ bưng lên bàn ăn, tự nàng có năng lực lúc sau, lương thực tinh, cá, thịt, có cái gì liền làm cái đó, mấy cái hài tử so với nàng vừa tới khi kia gầy trơ xương linh đinh bộ dáng hảo một ít, nhưng quá lớn biến hóa còn không có, rốt cuộc không lâu sau. Trong nhà không có bạc đái bọn hắn, tô hồi cũng hy vọng bọn họ không cần dưỡng thành bùn xỉn tính tình. Chương vệ quốc tự hỏi trong chốc lát, ngoan ngoan đi. Bất quá vẫn là ngầm đem lớn nhất cái lấy ra tới phóng tới một bên, tô hồi đối cái này liền mắt nhắm mắt mở. Tô hồi ở giặt quần áo, có người chọn một gánh thùng nước lại đây gánh nước, này mấy hộ nhà liền nhà bọn họ có giếng, giặt quần áo linh tinh có thể đi bên dòng suối bờ sông, ăn liền phải chọn. Bởi vì tô hồi trong nhà liền một nữ nhân mang theo bốn cái hài tử, gánh nước lại thuộc về việc nặng, giống nhau nam nhân mới có thể làm, bọn họ sẽ không tới tô hồi ra gánh nước. Tị hiểm, tình nguyện đi xa một chút đi phía trước công cộng giếng trọn, ngẫu nhiên thời điểm, mới có nữ nhân lại đây nơi này. Người tới mọi người đều kêu nàng thuận thẩm, ra liền ở bọn họ này mấy hộ nhà phía trước, là trong thôn có tiếng bà tám, thích nhất nói xấu. Nàng đầu tiên là ở ngoài phòng biên dạo qua một vòng, nhìn thoáng qua trong nhà này đó gia cụ, chép chép miệng, này đó gia cụ tuy rằng nói là cũ, bất quá bổ sư phó tay người hảo, không nhìn kỹ đều xem không thế nào ra tới nơi nào tu bổ quá, cái bàn ghế ngăn tủ, mọi thứ đầy đủ hết, ít nhất so nhà nàng muốn toàn số nhiều, phòng môn hờ khép, nàng nhìn không tới bên trong, cửa sổ bị cái gì chặn, chỉ có thể loáng thoáng xem cái bộ dáng. Nàng tưởng để sát vào đi xem, một cái tiểu hài tử liền vụt ra tới, đại nương, ngươi nhìn cái gì? Phương Thuận Định nhãn vừa thấy, là nhỏ nhất đứa bé kia, Tiêu Định Quốc. Ác, là Định Quốc ca. Ta nhìn xem mẹ ngươi có ở đây không, ta tới chọn cái thủy. Trương Định Quốc Ninh khởi lông mày, vừa mới đại ca đi ra ngoài, viện môn đều đã quên đóng, đại uy cũng đi theo đi ra ngoài, thật là, lần sau nhất định phải làm đại ca nhớ rõ thủy tay đóng cửa. Ta mẹ liền ở phía sau biên, ở giặt quần áo. Hắn cảnh giác nhìn nàng, có chút người tiến vào trong nhà một chuyến, có chút đồ vật liền tìm không đến, không phải cái gì chân quý, nhưng là thực ghê tẩm. Hảo, phương thuận lúc này mới chọn thùng nước đi hậu viện, hậu viện bên cạnh, quả nhiên, tô hồi đang ở giặt quần áo. Nàng đặt mông ngồi ở bên cạnh hòn đá thượng, nhìn kỹ xem tô hồi sắp mặt, vui mừng vỗ vỗ nàng bả vai, ở giặt quần áo đâu, ai, ta liền sợ nhìn đến ngươi đi không ra, yên tâm, ngươi có này phòng ở, còn có bốn cái hài tử, ngươi cái này thân phận, trong thôn cũng sẽ chiếu cố ngươi, nói như thế nào, cuộc sống này có thể quá. Ngươi nhưng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tô hồi đương nhiên sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, nàng nơi nào biểu hiện có để tâm vào chuyện vụn vặt sao. Với lên tới như vậy một hồi lời nói, tô hồi có chút không thể hiểu được. Nàng vui đầu giặt quần áo, ta biết, ngươi tới gánh nước đúng không? Gánh nước liền chạy nhanh, đừng nói chút có không. Phương Thuận không thấy được chính mình muốn nhìn đến phản ứng, khe khẽ thở dài, đúng vậy, bất quá không hội, chúng ta tâm sự, không nói chuyện cái này có chuyện ta phía trước nghe người khác nói, không biết có nên hay không cùng người nói. Nàng thay đổi cái đề tài, dừng một chút, hy vọng tô hồi tiếp thượng nàng lời nói cha. Tô hồi đầu cũng không nâng, miệng lớn lên ở người khác trên người, ta không có hứng thú nghe bà tám nói cái gì. Phương thuận một nghẹn, thường xuyên bị người khác nói bà tám nàng chẳng sợ biết tô hồi nói không phải chính mình, cũng có chút không được tự nhiên, lược quá những cái đó, ai một tiếng, ta cảm thấy đi hay là nên cùng ngươi nói một tiếng, bằng không ngươi cũng không biết, nhiều hoàn à, ngươi bà bà ngầm đang nói ngươi tiểu lời nói đâu. Nàng đệ thấp thanh âm, còn hướng bốn phía nhìn nhìn, xây dựng nói lặng lẽ lời nói không khí. Ta nghe người khác nói, ngươi bà bà ở cùng nàng bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm, nói ngươi không hiểu chuyện, không tôn trọng lão nhân, ngươi phân ra ra tới, cũng không trưng cầu lão nhân ý kiến, còn cầm như vậy nhiều đồ vật, là cái bạch nhăn lang, không niệm nàng hảo. Phương Thuận có chút thồn thức thở dài khẩu khí. Lúc trước nhà ta phân gia thời điểm cũng náo loạn một hồi. Bất quá ngươi bà bà cũng thật là, phân đều phân ra tới, ngươi lấy này đó cũng là hẳn là, không biết nàng ở khí cái gì. Không phải ta nói, mọi người đều biết, ngươi bà bà nàng tâm nhãn đã sớm chật, có hại liền có hại ở ngươi nam nhân hắn bài trung gian, mặt trên có đại ca, phía dưới có đệ đệ, hai không dựa. Tôi hồi đem quần áo cuối cùng quá một lần thủy, vắt khô. Phóng tới không thùng, đứng lên, ngươi đừng gánh nước, không có, về sau cũng đừng tới, này hận không thể nhà ta ra chạy không yên người ta nhưng không nghĩ làm tiến nhà ta ra môn, ngươi thỉnh đi. Còn không có nói tận hứng vương thuận trên mặt chợt thanh chợt bạch, nàng còn không có nghĩ đến tô hồi là như vậy cái tính tình, phía trước nhìn ôn ôn nhu nhu, không phải như vậy liền nha. Nàng phi một ngụn, không biết người tốt tâm, không chọn liền không chọn, cho rằng chỉ có nhà ngươi có giếng sao. Về sau bị ngươi bà bà kỵ đến trên đầu liền biết ta hảo. Nàng bị người ta nói quán, sắc mặt đã khôi phục, chỉ là không có nghe được chính mình tường nói, nàng vẫn là có chút thất vọng, nàng còn muốn nghe xem nàng câu quán ở đâu, nói ra đi lại là một hồi mẹ chồng nàng dâu tuồng, liên lụy đến nhà bọn họ, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý nghe. Bất quá hiện tại cũng có thể nói nói tôi hồi bổ xịn, làm hàng xóm chọn cái thủy đều không muốn, nàng chọn không thùng ra tới. Trở hạ liền đi người nhiều địa phương chuyển một vòng. Tô Hồi nhìn nàng rời đi bối cảnh, lắc đầu. Nàng cha mẹ chồng làm người thế nào? Từ nguyên thân ký ức, còn có trong khoảng thời gian này tự mình ở chung, nàng trong lòng hiểu rõ. Bất công đó là có, thật nói nàng không tốt lời nói cũng không phải không có khả năng, nhưng là đến nàng trước mặt tới chưa ngồi, còn châm ngồi như vậy suẫn, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Liên Tính Lý Mãn phân bất mãn nàng. Nói nàng tiểu lời nói thì thế nào đâu, đã phân ra, đó là nguyên thân bà bà, không phải nàng thân mụ, nàng còn có hai cái nhi tử tại bên người, nàng tận nên tận nghĩa vụ liền hảo. Nàng đem quần áo lượng lên, vào phòng bếp, thời điểm không sai biệt lắm, chờ vãn một ít, liền phải qua bên kia ăn bữa cơm đoàn viên. Tô hồi nhìn nhìn sắc trời, không còn sớm, vào phòng bếp. nay xem sắc trời, đối với thói quen xem đồng hồ cùng di động đệ nhất thế tới nói.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 ăn cái bữa cơm đoàn viên, còn từ trong nhà đoàn hai cái đồ ăn qua đi, lại còn có có một đạo hơn. Những cái đó buồn xịn, chỉ biết hai tay trống chân quá khứ, càng đừng nói đoan một cái cá đi qua, trong lúc lơ đãng, liền đem danh dương dương lên. Trả lời Đồn Phương Thuận nghe được người khác nói như vậy, hơn nữa vừa vặn nghi ngờ nàng buồn xịn cách nói, lại là khí một hồi, ở nhà mắng một hồi. Tô hồi bọn họ đi đến thời điểm, Lý Mãn phân cùng Triệu Lai Đệ đang ở trong phòng bếp bận rộn.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 Nàng quả quyết cự tuyệt, nàng không đi. Nàng con nhỏ, nàng ca ca tỷ tỷ đều đi đi học, về nhà cũng có thể giống nhau giáo nàng. Triệu lai like đệ không đi xem nhị nữ nhi, trong lòng tiếc hận, kỳ thật tô hồi giáo các nàng cũng đúng, còn có thể tỉnh học phí, nhưng là nàng buổi sáng lên lớp xong lúc sau, buổi chiều còn muốn đi tránh công điểm, trở về thiên liền đen, nơi nào còn có thời gian dạy người công khóa. Chính mình nhi tử cũng chưa không nhiều phản ứng. Nàng đã sớm đã chết nảy tâm. Vừa nghe đến mụ mụ nói như vậy, trương hỉ hoa đầu liền thấp đi xuống. Nàng cũng muốn đi đi học. Nàng không biết đi học nơi nào hào chơi, nhưng là mọi người đều đi, đều muốn đi, nàng cũng muốn đi. trương căn ở trong lòng tính tính toán lão nhị ra bốn cái hài tử tuổi tác, bảo quốc an tiết 11 tuổi, vệ quốc 8 tuổi, an quốc định quốc 6 tuổi, lại quá 2 năm, tất cả đều tới rồi đi học tuổi tác, bốn cái tiểu hài tử. Tất cả đều đi học nói, một năm liền phải 12 khối, 12 khối là cái gì khái niệm? Này có lẽ là trong thành công nhân hơn phân nửa tháng tiền lương, nhưng là ở nông thôn, bọn họ cả gia đình tránh công điểm, khấu trừ rất lương thực lúc sau, bắt được tay mới hơn 30 khối. Hắn liền muốn hỏi lão nhị tức phụ, về sau tính thế nào? Nhưng là nếu hắn nói không cho nói, kia không phải muốn đả thương mặt sau hài tử tâm, hắn liền ngẹn trở về vẫn là qua đi ngầm hỏi lại hỏi. Uống xong trà lúc sau chính là vợ kịch lớn, trưởng bối sẽ hướng văn bối phát tiền mừng tuổi, chỉ cần là không kết hôn, đều có. Này đại biểu đối tiểu bối chúc phúc. Lý Mãn phân tử trong phòng ra tới trong tay liền méo một phen hừng giấy, đây là mua câu đối thời điểm cùng nhau mua, mua trở về tài thành lớn nhỏ nhất chi hừng giấy, bao trang tiền mừng tuổi. Nang đầu tiên là cho Trương Quý một cái, Trương Quý còn không có kết hôn, liền tính tuổi không nhỏ. Như cũ có thu bao lỷ sỉ quyền lợi. Sau đó trước cho trương cẩm hoa, sau đó cấp trương bảo quốc, trương vệ quốc, trương an quốc, trương định quốc, cuối cùng mới là ba cái cháu gái. Nay đó tiền mừng tuổi trung trương quý cái kia sẽ phá lệ hậu một chút, còn lại đều giống nhau, mỗi người hai phân tiền. Mỗi người đều cười tủm tìm tiếp, tiểu hài tử quanh năm suốt tháng căn bản không thấy được tiền. Sau đó chính là triệu lai đệ đã phát, nàng cũng là trước cho trương quý. Sau đó cấp chính mình bốn cái hài tử, cuối cùng là Tô Hồi ra bốn cái. Sau đó là Tô Hồi, trình tự không sai biệt lắm, nàng bao so trước kia tiểu, trước kia Tô Hồi sẽ cho trường quý hai mao, hiện tại nàng bao một mao, Trương Cẩm Hoa bọn họ mỗi người một phân. Như vậy mới bình thường, làm một cái trong tay không bao nhiêu tiền, còn gánh vác bốn cái hài tử quả phụ, tiết kiệm chút mới là hẳn là. Một phân tiền rất ít, cũng liền đủ mua cái kẹo liếm liếm miệng, nhưng là Đối với tiểu hài tử tới nói, đã là một tuyệt bút tiền, bọn họ căn bản là không có tiền tiêu vặt cái này khái niệm. Một khi được đến, tiền liền sẽ phá lệ cao hứng. Bởi vì này một phân tiền, chính là một viên ngọt ngào kẹo. vở kịch lớn kết thúc, tô hồi liền mang theo về nhà, lúc này tiền đã toàn hắc. Bọn họ lưu lại nơi này cũng không địa phương ngủ, bọn họ dọn ra đi lúc sau, kia phòng liền ở trường cẩm hoa cùng ba cái muội muội. Về đến nhà lúc sau muốn gắt đêm, tô hồi không có quan hệ, nhưng là ba cái tiểu hài tử ở trường thân thể, không thể thức đêm, nàng đi chính mình phòng khóa lại trong ngăn tủ lấy ra một hộp điểm tâm. Này đó đều là phía trước đi thành phố mua tới. Tô hồi một lấy ra tới, bọn họ liền há to miệng, nhìn chính mình chưa từng có gặp qua, nhưng là nhìn liền phi thường ăn ngon điểm tâm, nhất thời cũng không dám núp đích. Mụ mụ ở thành phố mua, các ngươi đừng nói đi ra ngoài, biết không? bốn người ngoan ngoãn gật đầu, bọn họ đều hiểu đáp. nếu là nói ra đi, người khác cũng muốn ăn đác. mụ mụ, cái này là cái gì? thật là đẹp mắt, nghe lên cũng thơm quá. Trương Vệ Quốc nuốt nước miếng. Tô hồi cho bọn hắn nhất nhất giới thiệu, cái này là bánh in, cái này là hạch đào tô, cái này là ma quấn. An Tùng Tùng mềm mại điểm tâm, bốn đôi mắt tương tự độ cực cao hơi hơi nhau lại. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ quốc lớn lên càng giống Trương Bình, song bào thai giống To hồi nhưng là một đôi mắt bốn huynh đệ đều có chút giống, đặc biệt là ở bọn họ đều cười thời điểm, thực dễ dàng là có thể nhìn ra bọn họ huyết thống quan hệ. Tô hồi nhìn, cũng nheo lại một đôi tương tự đôi mắt, trong mắt có ý cười ở nhột nhạo. Nàng độc thân tử trong bụng mẹ, nhưng là đối với tiểu hải tử, đặc biệt là ngoan ngoãn tiểu hải tử, luôn luôn là thích. Thích ăn sao? Lần sau ta đi nhìn đến còn có lại cho các ngươi mua. Bảo Quốc, ngươi năm sau khai giảng, Hảo hảo học tập, vệ quốc trước tiên đi theo ca ca học tập một ít đơn giản tri thức, bằng không ngươi khả năng sẽ không thích vững. An quốc cùng định quốc, các ngươi còn nhỏ, không cần đi đi học, nếu các ngươi cảm thấy lưng thú nói cũng có thể đi theo ca ca cùng nhau học tập, mụ mụ hy vọng các ngươi đều có thể làm một cái có học thức, có lòng dạ người. Thế giới này linh lực thiếu thốn, căn bản là không thích hợp tu chân, bọn họ bốn cái cũng đều không có linh căn, tu hành này một cái lộ là chắc đứt dựa theo nguyên thân tư tưởng, trưởng phu qua đời, lớn nhất chấp nghiệm chính là đem bốn cái hài tử bồi dưỡng thành tài, thế nào xem như thành tài. ở lập tức có ba loại người nhất tiền đồ, một cái là toàn quân, một cái là công nhân, một cái là cán bộ. toàn quân không cần phải nói, đây là toàn bộ xã hội không khí, quân nhân quan vinh, bảo vệ quốc gia, đi đường công nhân nói, mỗi tháng đều có tiền lương, còn sẽ có ngày hội phúc lợi, hiện tại công tác còn có thể truyền thừa là danh xứng với thực bắt sát, nhưng là đệ nhất thế trải qua nói cho hắn, đương công nhân là sẽ hạ cường, cuối cùng một cái là đương cán bộ, cũng chính là đi thể chế, vì nhân dân phục vụ. Đương công nhân, đầu tiên là phải có một cái khỏe mạnh thân thể, tiếp theo là nhạy bén sức quan sát, còn có tốt đẹp tâm lý trạng thái. Công nhân, yêu cầu một môn kỹ thuật. Cán bộ, phong phú học thức ở ngoài, chính là phải có một chương có thể nói miệng cùng tốt đẹp Nay đó có tốt đẹp tri thức dự trữ, đều có thể ở trên đường đi được xa hơn, học tập, là cần thiết. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, học tập lộ chặt đức, không có con đường có thể vào đại học, trong thành cao trung sơ trung tốt nghiệp về sau còn sẽ từng bước từng bước xuống nông thôn chi viện ở nông thôn xây dựng, này liền làm cho phổ biến cho rằng đọc sách vô dụng, nhưng là đọc sách sao có thể sẽ vô dụng đâu. Nàng ở tu chân giới còn muốn học tập đâu? Không học tập liền không biết thế giới có bao nhiêu rộng lớn, không biết thế giới có bao nhiêu rộng lớn, cũng liền không biết chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, không biết chính mình có bao nhiêu nhỏ bé, nào biết đâu rằng chính mình nên tiến tới lớn mạnh. Đây là một cái song song thời không, nhưng là đại khái cùng nàng đệ nhất thế lịch sử thư thượng tương đồng, cái này đặc thù thời kỳ, trung quy sẽ đi qua, tính tính toán tuổi, bọn họ huynh đệ đều có thể ở thi đại học khôi phục sau đi vào đại học, nếu cơ sở vững chắc. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc đều có thể đuổi kịp đệ nhất sóng. Học tập là cần thiết, không chuẩn bị sẵn sàng, chuyện tới trước mắt thời điểm lại đến báo chân Phật liền đã quá muộn. Bảo Quốc, chờ qua tuổi, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi bố trí nhiệm vụ, nhớ rõ hoàn thành. Trương Bảo Quốc một ngốc. Tô hồi mỉm cười, ta tìm được rồi một ít phụ trợ học tập tư liệu, mặt trên có không ít đề, tuy rằng ta không phải ngươi lao sư, nhưng ta cảm thấy này đó đều cần thiết học. Trương Bảo quốc. Không biết vì cái gì, có loại thật không tốt dự cảm. Đại niên mùng 1, tô hồi sáng sớm liền mang theo bọn họ đi cấp trường căn bọn họ chúc Tết. Xong rồi, tô hồi liền về nhà, các nàng ra tình huống này, không thích hợp đi nhà người khác chúc Tết. Bốn cái tiểu hài tử cũng muốn chú ý chút. Đi chúc Tết tiểu hài tử đều sẽ bị tắc một phen ăn vặt, này đó ăn vặt chứa đầy đâu. Hài tử liền về nhà rửa sạch một chút, một lần nữa lại đi, ăn tiết kiệm chút mấy năm nay hóa có thể ăn nửa năm. Trương Bình là tiểu bối, bọn họ phân ra ra tới không có trưởng bối làm chứng, tới chúc Tết Đại Nhân cơ hồ không có, đều là một ít hài tử, có người tới, nói vài câu tân niên chúc phúc nói, tô hồi liền cho bọn hắn một phen ăn vặt, Một đợt hài tử đi rồi, mặt khác một bát lại tới nữa. Ai kêu trương họ là lý thôn họ lớn đâu, thật đuổi theo đi, tất cả đều là thân thích. Đầu năm nhị đi nhà mẹ đẻ, sáng sớm, Ăn cơm sáng, đem nên khóa đều khóa lại, lưu chữ đại uy giữ nhà, lúc này mới dẫn theo cái rổ xuất phát đi cách vách liêu thôn. Phía trước đã cùng bọn họ nói hảo, nàng đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ, để tránh bỏ qua, thường tiểu hà cùng tô trọng đầu năm tam tài về nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ liền ở buồn thôn, khi nào trở về đều phương tiện, liền nhân nhượng cô em chồng thời gian tới. Tô hồi đề ra một bọc nhỏ kẹo, hai bình tường, một cái cá này ở đông đảo xuất giá nữ lễ chung coi như là một phần chung đẳng thiên thượng tô hồi bị bọn họ không ít trợ giúp, nhẹ băn khoăn này đó nơi phát ra cũng tương đối hảo giải thích, cá là nàng chính mình trảo nước chấm là nàng chính mình làm chỉ có kia một tiểu túi kẹo tương đối hiếm lạ, là chấn trên không có hiếm lạ vật nhưng là tạ thanh niên trí thức có thể nói ra đương lấy cớ hắn lúc ấy cho nàng bắt một phen đường này một phen, người khác nào biết đâu rằng có bao nhiêu Điền tư di sáng sớm liền chuẩn bị tốt hết thầy, liền chờ nữ nhi cùng cháu ngoại đã trở lại, nàng còn sai sử chính mình tôn tử đi cửa thôn nhìn, nhìn đến cô cô, mau chút trở về báo tin. Bọn họ liền sinh như vậy một đôi song bảo thai, hai đứa nhỏ, nhi tử liền ở chính mình mí mắt phía dưới, biết hắn nơi nào hảo nơi nào hư, nữ nhi phía trước cũng không tệ lắm, gả người hảo, con nối dõi cũng thuận lợi, nhưng ai thừa tưởng, hai tử còn không có thanh niên, liền thủ tiết. Tuy rằng là được một gian phòng ở, nhưng là, bạn già là không có, nàng lại là cái tử tâm nhãn, về sau sẽ không lại tìm, trung niên tăng phu, về sau nhật tử còn trường đâu, mỗi khi nhớ tới nữ nhi tương lai cô đơn. Tình huống, điền tư di liền lão lâu lão lâu ngủ không yên. Tô hồi bọn họ đi rồi hơn nửa giờ liền đến liêu thôn, hai cái thôn không sai biệt lắm đại, địa hình linh tinh cũng kém không lớn, bất quá so sánh lên, lý thôn khoảng cách chấn trên càng gần một ít. Bọn họ lý thôn người đi chấn trên phải tốn hơn nửa giờ, mà liêu thôn người đi chấn trên, vậy phải tốn hơn một giờ, cơ hồ là gấp hai thời gian. Đây là tô hồi đi vào thế giới này sau lần đầu tiên đi nhà mẹ đẻ, còn có chút mới lạ. Bất quá về nhà mẹ đẻ mới lạ về mới lạ, nên nói nói vẫn là muốn nói, ở trên đường, tô hồi lần nữa dặn dò bốn cái nhi tử nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, bốn cái hài tử nhất nhất bảo đảm. Tô hồi thư khẩu khí, nàng vẫn luôn có ở chú ý, có chút đồ vật không nên lấy ra tới liền không lấy, nhưng là nếu bọn họ không có bảo vệ cho khẩu, đem trong nhà ăn dùng đều nói ra đi nói, không thiếu được sẽ bị nói không có tính toán trước, ăn xài phung phí, sẽ không sinh hoạt linh tinh, đến lúc đó người khác nói nói nhàn thoại, nàng không thèm để ý, nhưng là chuyển tới điển tư di bọn họ lô thai, đó chính là thao thao bất tuyệt nhất mãi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tô Trọng Tô hồi là song Bảo thai, lấy liêu thôn họ lớn nhân ra nữ nhi, sau lại sinh hai cái nhi tử, đại nhi tử theo Tô Bán Hạ, tiểu nhi tử gọi là Tô Thạch Vĩ, tuổi phân biệt cùng Trương Bảo Quốc cùng song Bảo thai cùng tuổi, nhưng là tháng muốn lớn hơn một chút. Vừa thấy đến cô cô, Tô Thạch Vĩ trở về cấp mãi mãi báo tin, Tô Bán Hạ nhảy đã đi tới. Cô cô, Tô Bán Hạ lớn lên cùng Tô Trọng rất giống, đều là da trắng tử, diện mạo văn nhã. Bán hạ, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta sao? Trương Bảo Quốc nhìn đến biểu ca, cũng thật cao hứng, biểu ca, chúng ta tới. Bọn họ luôn luôn cảm tình không tồi. Nhìn đến chạy về tới tiểu tôn tử, điền tư di liền biết nữ nhi tới rồi, nhìn mắt sát trời, nữ nhi khẳng định sớm liền xuất phát, không biết ăn cơm sáng không có, nàng tiến phòng bếp đem bánh mật lấy ra tới. Tô hồi vừa đến nhà mẹ đẻ, đem rổ bông, liền trước đem kẹo móc ra tới. Phân cho hai cái cháu trai. Điền tư di thấy được nữ nhi mang đến đồ vật, muốn nói lại thôi. Phía trước nữ nhi về nhà thời điểm lấy mấy thứ này trở về, nàng thu một chút cũng không trở dạng, bởi vì con rể có khả năng. Nhưng là hiện tại còn như vậy, nàng cảm động nữ nhi tâm ý, lại cũng đau lòng nàng. Tôi hồi chú ý tới, này đó đều là nhà mình có, ta liền lấy tới, ngươi đừng ghét bỏ. Nơi nào sẽ ghét bỏ, ngươi không cần lấy như vậy nhiều lại đây lưu trữ các người chính mình ăn. Điền Tư Di phóng tới một bên, tính toán chờ bọn họ trở về thời điểm cấp nữ nhi mang lên. Nàng lại không phải cái loại này ha ngoại gà nữ nhi hướng nhà mẹ để lây đồ vật người, chỉ cần nữ nhi quá đến hảo là được. Tô Thiện Minh ngắm liếc mắt một cái, thu, chờ hạ cấp nữ nhi mang nửa chỉ gà trở về. Nhà mình dưỡng lao gà mái đã nhiều năm, không để trứng mới bỏ được sát, chuyên môn lưu trữ một nửa đâu. Tô Trọng mở ra bình cái nắp đây là cái gì? đây là ta làm tương, ngươi mở ra cái này là tương đậu, một cái khác là nấm hương thịt vụn, các ngươi nếm thử. Điền Tư Di đi cầm chiếc đũa ra tới, dính điểm bỏ vào trong miệng, ánh mắt sáng lên, hảo. thật hương, khẳng định ăn với cơm. Tô Trọng nhìn mẹ kia một con chiếc đũa, đi vào cũng cầm một con, một bỏ vào trong miệng, cùng tô hồi không sai biệt lắm đôi mắt liền meo lại tới. hắn giơ ngón tay cái lên, muội muội. Ngươi này tay nghề là cái này. Thật như vậy ăn ngon. Thương tiểu hà hầu nghi lấy quá chiếc đua, sau đó lại là một chiếc đua đi xuống, ăn đến mùi ngon, hàm là hàm điểm, nhưng thật hương à, ăn một chút còn tưởng lại ăn. Này tương đậu đều ăn ngon như vậy, nấm hương thịt vụ đâu? Có thịt có nấm hương, khẳng định càng tốt ăn đi. Chờ hạ ăn cơm thời điểm mọi người đều nếm thử, cái này đừng phóng lâu lắm, nửa tháng tốt nhất ăn xong, không thể lâu phóng. Tô hồi cũng đánh giá không chuẩn rốt cuộc có thể phóng bao lâu, nhưng là cái này thời tiết, cái này hàm mối lượng, nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ, nữ nhi là khách, hơn nữa tô thiển minh hòa điển tư di ở Liêu thôn đều là ngoại lai hộ, không có thân thích, liền người một nhà ngồi trò chuyện. Tô hồi là có chút thở dài, mấy ngày nay thường gì đó, nàng không kiên nhẫn nói như vậy thế, cố tình điển tư di hoàn toàn là một mảnh ái nữ chi tâm. Nàng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nhất nhất trả lời. Nàng chỉ có thể đổi cái tư duy an ủi chính mình. Ở bạch cốt liên thành thuộc phía trước, nàng vô pháp tu luyện, nhưng có thể luyện luyện tâm cảnh, này cũng coi như là một loại rèn luyện. Tô bán hạ cùng trương bảo quốc trương vệ quốc đi ra ngoài chơi, không biết chạy đến nơi nào, tô thạch vi cùng song bảo thai ở nhà ở một góc chia sẻ món đồ chơi. Tô thạch vi cầm chính mình khắc gỗ lao hổ, trương an quốc cầm hùng, trương định quốc cầm lang tới một hồi hùng manh chiến đấu. Trong bất chi bất giác, thời gian liền đến buổi trưa, đồ ăn thực phong phú, so không được trương gia cơm tất nhiên thập toàn thập mỹ, cũng chiếm tám đồ ăn cái đĩa, hơn nữa hai cái chén nhỏ trang tương đậu cùng nấm hương thịt vụn, cũng thấu 10 cái. Tương bị nhiệt qua sau, mùi hương phát ra, một mặt đi lên, thì đồ ăn đầu tiên là bị giải quyết, sau đó liền thử dính tương, này mở dính, liền dừng không được tới. Tô bán hạ ăn nấm hương thịt vụn cũng không ngẩng đầu lên, cô cô, cái này ăn ngon thật. hắn tưởng nói chút từ ngữ tới biểu đạt, lại cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ ăn ngon hai chữ. lần sau cô cô còn cho các ngươi mang. tô hồi cái này vẫn là rất có tin tưởng, đây là nàng lần đầu tiên làm, lần sau có kinh nghiệm, khẳng định sẽ làm được càng tốt. nhìn đến nữ nhi hiện tại bộ dáng, biết nàng đi ra hảo hảo sinh hoạt, tô gia yên tâm, tô hồi mang theo bốn cái hài tử trở về thời điểm. Chính là bị tắc không ít lương thực, tô thiển minh trả lại cho nàng 10 đồng tiền. Tô hồi giờ khóc giờ cười, nàng hiện tại thật không thiếu tiền, bất quá vì làm cho bọn họ yên tâm, nàng vẫn là cầm, tương lai còn dài. Một cái năm qua đi, bốn cái tiểu hài tử đều nhiều điểm thịt, nhìn qua cũng càng thuẫn mắt, thấy người đều nói khẳng định là ăn tết ăn ngon, tô hồi cũng biến hóa không nhỏ, trắng, thịt cũng nhiều. Nhìn qua cùng mới vừa biết được Trương Bình đi tin tức tái nhuận gầy ốm dáng vẻ khác nhau như hai người. Triệu Hạ Lan nhìn đến nàng như vậy, thật cao hứng, từ trong nhà cầm không ít rau dưa hạt giống lại đây. Nhưng là nàng có chút khó hiểu, ngươi muốn nhiều như vậy hạt giống làm gì? Này đất phần trăm ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn loại này đó, muốn ăn đồ ăn, trên núi đảo rau dại đi. Đây là bọn họ rõ ràng mà chỗ phương Nam, không thiếu rau xanh. Nhưng là thường đi trên núi đào rau dại duyên cớ, đất phần trăm kia dùng để loại khoai lang đỏ loại bắp lấp đầy bụng còn chưa đủ đâu, nơi nào còn tệ đến ra như vậy nhiều đi loại này đó rau xanh, phần lớn là biên biên rắc rắc loại một ít mà thôi. Đương nhiên là loại đến giới tử không gian đi à, nàng không ngừng muốn loại rau xanh, còn muốn loại gạo, loại cây ăn quả. Chứ bỏ trung gian bạch cốt liên phạm vi lãnh địa nội vô pháp gieo trồng, còn lại linh thực trừ khử phụ dưỡng ngược lại giới tử không gian sau so để lại không ít đất trống, đi trừ những cái đó còn sống, còn có tam mẫu nhiều địa bàn đâu. Này giới tử không gian ban đầu là chuyên môn dùng để gieo trồng linh thực, mỗi một khối khu vực đều bị quy hoạch chỉnh chỉnh tề tề, phân biệt còn thiết trí trận pháp, dùng để điều tiết kia khu vực nội độ ấm, khí hậu, còn có đơn giản một kiện thu hoạch ở nơi đó loại thượng, căn bản không cần nàng tiêu phi quá nhiều thời gian đi xử lý. Hiện tại nơi đó trừ bỏ một ít dự thảo, đã lục tục loại một ít gạo cùng cây ăn quả, rau xanh cũng có, bất quá phía trước nàng hạt giống hữu hạn, chủng loại liền kia mấy thứ, hiện tại đầu xuân, lấy loại con đường liền nhiều, thực mau là có thể đem giới tử không gian biến thành chính mình tùy thân vườn rau. Ta biết, chỉ là biên giác vẫn là có thể loại điểm. Hành, này đó đều là ta cùng ta bà bà kia lấy tới, vốn dĩ cũng vô dụng, ngươi đều cầm đi đi. Trong lòng hiểu rõ liền hảo, triệu hạ lan yên tâm, nàng liền lo lắng tô hồi làm việc đốc đem đất phần trăm đều loại thượng không đỉnh đói rau xanh, rau xanh là so rau dại hảo hạ khẩu, nhưng là không đỉnh đói, lại hảo hạ khẩu có ích lợi gì. Một quá nguyên tiêu, một tia xuân phong thổi tới, trường học khai giảng, trường thành nghiệp cũng tổ chức thôn dân chuẩn bị tài bừa vụ xuân công việc. Bọn họ thôn tiểu học tổng cộng có ba cái giáo sư, một cái ngẫu nhiên xuất hiện lao hiệu trường thêm lên bốn người. Bốn người chung, tô hồi phụ trách một vài niên cấp, mặt khác hai cái lao sư phụ trách bà bốn năm năm cấp. Bọn họ đương lao sư, trong thôn không trả tiền, không cho lương, nhưng là ghi việc đã làm phân, cùng thành niên tráng lao động giống nhau. Một ngày mười cái công điểm, hiện tại lại bởi vì đặc thù thời kỳ, bọn họ thôn chỉ buổi sáng khóa, buổi sáng là có thể lấy như vậy cao công điểm, tiện sát người khác. Bởi vì biết công tác này khó được,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 tô hồi một bên cắt nát trên cái thất thịt, một bên lộ ra cười tới. Sao, xem ở bọn họ như vậy ngoan ngoãn phân thượng, hôm nay lại là một cái thịt kho tàu đi. Đã lâu không ăn, nàng cũng có chút thèm. Nghĩ như vậy, tô hồi đem thịt băm thành thịt băm, véo thành thịt viên, sau đó lại đỉnh chốc phóng một khối nấm hương phiến, phóng tới châu, chờ đến lửa lớn chưng thủ, chính là đạn hương ngon miệng một đạo mỹ thực. Bên cạnh, có một lưu tẩy sạch sẽ trái cây đồ hộp cái chai. Là tô hồi cố ý đi thu về trạm mua trở về, loại này cái chai phong kín tính so bình khá hơn nhiều, dùng để trang tương, đường dài gửi đi ra ngoài nói, hạn sử dụng hẳn là sẽ càng dài. Tôn Cường Phong ở kiến hảo sau đưa cho nàng 300 nhiều đồng tiền, đều là Trương Bình chiến hữu thấu, ân tình này, nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Nàng không thích thiếu người. Trương Bảo Quốc Hoa nửa giờ làm xong tác nghiệp cùng mụ mụ bố trí nhiệm vụ, sau đó vui mừng gia nhập tới rồi đệ đệ hàng ngũ chung. Cùng nhau chia sẻ tiểu nhân thư, hắn từ đầu xem khởi, một bên xem, một bên cấp đệ đệ niệm mặt trên viết cái gì, chương vệ quốc bọn họ ba cái tập trung tinh thần nghe, một bên cũng không chê từ đầu lại đến. Như vậy xuất sắc tiểu nhân thư, bọn họ mới xem một lần nơi nào đủ đâu. Tiểu nhân thư không hậu, nhưng là đồ ăn làm tốt, tôi hồi gọi bọn hắn đi rửa tay thu thập cái bàn ăn cơm, bọn họ không bỏ được bông Chương bảo quốc nghe xong lập tức đứng lên, đi rửa tay. Chỉ có trương vệ quốc hô to, mẹ, có thể chờ một chút sao Chúng ta xem xong lại ăn. tôi hỏi có thể à, ngươi đừng ăn thịt là được, chờ chúng ta ăn xong rồi ngươi lại ăn dư lại. Trương vệ quốc lập tức đứng lên, đi rửa tay, mẹ, ta hiện tại liền đi rửa tay. Tiểu nhân thư sẽ không chạy, đợi lát nữa có thể lại xem, thịt đợi lát nữa liền không hắn phân. Trương định quốc nhìn đến nhị ca như vậy, ha ha cười, nhị ca, ngươi đợi lát nữa lại ăn đi. Người kia phân thịt, ta giúp ngươi ăn. Trương An Quốc khuôn mặt nhỏ có chút hồng, nhị ca, ta cũng có thể giúp ngươi ăn. Thịt mụ mụ làm thịt nhưng thơm. Trương Vệ Quốc hừ một tiếng, mới không cần các ngươi hỗ trợ. Mẹ bơ lạc đâu? Ta muốn ăn cái kia. Bơ lạc là mẹ hôm qua mới làm tốt, ăn một lần lúc sau. Trương Vệ quốc đem nó địa vị chỉ xếp hạng thịt mặt sau. Trương An quốc, ta muốn tương đậu, tương đậu dính thịt tan ngon. Trương Định quốc. Ta muốn nấm hương thịt vụn. trương bảo quốc, ta đều có thể. Tô hồi vô tình bắt bỏ, đêm nay có đồ ăn, không ăn tương, này đó đủ các ngươi ăn. Bảo quốc, ngươi ngày mai giúp ta chạy cái chân. trương bảo quốc, đi nơi nào? Đi thanh niên trí thức điểm một chuyến. Tô hồi khỏe miệng gợi lên một mặt cười, là chuyện tốt, ngươi còn phải đi cảm ơn nhân gia. Tô hồi đi chấn trên thời điểm lại gặp tạ thanh niên trí thức tạ duệ, hắn là đi chấn trên lấy bao vây nhà hắn lại cho hắn gửi đồ vật, nàng lúc ấy chính cầm nước chấm tính toán cấp tôn cường, gặp được liền hàn huyên vài câu. xuất phát từ đối quân nhân tôn kính, tạ duệ lại cho nàng bắt một phen đường, nói hắn lớn như vậy cũng không như vậy thích tán đường. lễ thượng vắng lai, tô hồi liền tính toán cho hắn đưa một bình tương qua đi. thanh niên trí thức điểm người không ít, sở hữu thanh niên trí thức, trừ bỏ cùng dân bản xứ thành ra dọn ra đi, đều ở chỗ này trụ. nam một bên, nữ một bên. Sau đó tốt 5 tốt 3, lẫn nhau giao tình tốt cùng nhau nấu cơm, chia sẻ việc nhà. Không có người là chính mình một người một mình khai hỏa, như vậy quá phiền toái làm việc rất nhiều còn muốn lên núi 4 tuổi, đi gánh nước, nấu cơm, cùng người cùng nhau nói, là có thể tách ra gánh vác. Tạ duệ cùng 4 người cùng nhau ăn cơm, đều là năm trước cùng nhau đi vào nơi này thanh niên trí thức, tự nhiên mà vậy liền ôm đoàn, hai nam hai nữ, lẫn nhau phân công hợp tác, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện cái gì xấu xa. Tạ rệ điều kiện là bọn họ bốn người bên trong tốt nhất, hắn ngẫu nhiên sẽ phụng hiến một ít tan ra tới cải thiện đồ ăn, nhưng đại bộ phận đều là chính hắn ăn. Hiện tại tô hồi làm trương bảo quốc đưa đi tương đầu, hắn nhìn, liền lấy ra tới chia sẻ, này một phân hưởng, hắn còn hảo, phương bắc tới thanh niên trí thức, hốc mắt đều đỏ. Đây là quê nhà hương vị. Thanh niên trí thức điểm so với đại đa số thôn dân, Vật chất phương diện đều phải thiếu thốn một chút, có người nhà chợ cấp còn hảo, giống tạ duệ, cách một đoạn thời gian liền sẽ thu được ba mẹ gửi tới bột mì thịt khô cập các loại tiền giấy, nhưng là đại bộ phận không có gì chợ cấp, có chút còn muốn từ chính mình kẽ răng tỉnh xuất khẩu lương gửi về nhà đi, này liền làm cho bọn họ bàn ăn đồ vật so người trong thôn muốn thiếu đến nhiều, khó được có giống nhau xứng đồ ăn, vẫn là ăn ngon như vậy. Xứng đồ ăn Tính lên chính mình tài liệu cũng có thể trở ra khởi, không ngừng một người tâm động, muốn thỉnh tô hồi hỗ trợ, chế tác một ít tương đầu, chính bọn họ ra cây đậu cùng thủ công phí, rốt cuộc không thân không thích. Cái này cầu tình người được chọn, nhìn tới nhìn lui liền tạ dễ nhất thích hợp. Đồng dạng đương tiểu học lao sư thanh niên trí thức nhưng thật ra cùng tô hồi càng thụ, nhưng là bọn họ hai cái đều là lao thanh niên trí thức, chịu không nổi kia xa xa không hẹn trở về thành khả năng, đã ở địa phương thành ra. Đã sớm từ thanh niên trí thức điểm dọn ra đi. Tạ Duệ hỏi rõ bọn họ tính toán, liền đáp ứng đi hỏi một chút. Có thể thu một ít thủ công phí, nhiều ít cũng là một môn tiền thu, không phải đặc biệt phiền phải nói, đáp ứng khả năng tính rất đại. Đối trong thôn tới tiền phương pháp thiếu, đi đổi lương thực chứng gà thực dễ dàng tạ Duệ tràn đầy cảm xúc. Bị tô hồi làm tương tu binh, không chỉ có chỉ là thanh niên trí thức điểm, trương cẩm hoa đồng dạng là bị bắt giữ một viên. An Tết khi nhị thẩm đưa tới nấm hương thịt vụn ăn tiết kiệm, cũng thấy đấy. Phóng một chút, kia một bữa cơm là có thể ăn đến mùi ngon, Lý Mãn phân đến mặt sau đều không cho các cháu gái ăn, cho các nàng liền ý tứ ý tứ dính một chút, còn chưa đủ đưa một ngụm, ở nhà mặt, nàng luôn luôn là đem tôn tử cùng cháu gái tách ra khác nhau đối đãi. Vì ăn đến lâu một chút, nàng trên đường còn chính mình lượm một ít liều, hỗn hợp nấu thêm tiến vào, cứ như vậy tuy rằng so sánh với ban đầu hương vị là kém chút, nhưng cũng có thể, còn có thể ăn càng lâu. Hoàn toàn thấy đấy, trương cẩm hoa liền héo, bọn họ trừ bỏ tiết nhất lễ lạc, căn bản là ăn không đến thức ăn mặn, này nấm hương thịt vụn là duy nhất có thể ăn đến thịt, hiện tại cũng đã không có, hắn ăn cơm đều hề hoài, nhìn nhi tử như vậy, triệu lai đệ đau lòng. Nhưng là nấm hương thịt vụn không có, liền cái thay đổi đều không có, tương đậu bởi vì là dùng cây đậu làm, bọn họ ăn tương đối dũng cảm. So nấm hương thịt vụn sớm hơn ăn xong rồi. Nhìn nhi tử một ngày tam đốn đều so nguyên lai like ăn chậm, đau lòng nhi tử triệu lai like đệ liền tới tìm tô hồi. Đây là nàng tự này phòng ở kiến thành kia một bữa cơm sau, lần đầu tiên lại đây nơi này. Giao tre vây đến gắt ao, giao tre bên cạnh còn loại một vòng đuổi gai cùng cẩu kỷ, chờ trưởng thành, chính là thiên nhiên thực vật phòng hộ mang. Viện môn làm được cao còn đóng lại, nàng đẩy đẩy viện môn không đẩy ra. Chỉ có thể gõ cửa gọi người. Nàng là ở cơm trưa sau lại đây. Cái này điểm khẳng định có người ở nhà. Sắp thật có người ở nhà. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Ở nàng đi vào thời điểm, Đại uy đã hết sức chăm chú. Nàng một phách môn, rốt cuộc ngăn chặn không được đối với nàng vệ lên. Là trương bảo quốc tới khai môn, nhìn đến đại nương lại đây. Hắn còn có chút kỳ quái. Đại nương, người đã đến rồi. Ai, là bảo quốc ga? Mụ mụ ngươi ở nhà sao? Ở nhà. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc đều ngủ trưa đi, Trương Vệ Quốc tinh lực dư thừa, Trương Bảo Quốc cũng còn không đây. vừa mới huynh đệ hai chính cùng nhau chơi trúc ôn, chính là dùng lớn nhỏ sắp xỉ gậy gộc đắp thành các loại hình dạng, tỉ như phòng ở, nghiêu, cầu từ từ. Tô hồi là không có ngủ trưa thói quen, nàng mỗi ngày buổi tối vận chuyển ba cái chu thiên, là có thể bảo đảm một ngày tinh lực, nàng trước mặt phòng mấy trương báo chí. Bên cạnh còn có một đĩa bí đỏ tử. Nhìn đến triệu lai đệ lại đây, hơi hơi nhướng mày, đây chính là khách giết đến nha. Triệu lai đệ nhìn này sáng sủa nhà ở, trong lòng nhịn không được lại toàn đau xót, lúc trước bọn họ nhưng không lộng tới nhiều như vậy pha lê, nơi này so với bọn hắn ra sáng sủa nhiều. Lại nhìn đến tô hồi trước mặt báo chí, triệu lai đệ nhịn không được biểu môi Nàng không có nói thẳng ý đồ đến, đầu tiên là vu hồi khen khen mấy cái hải tử. Bảo quốc cùng vệ quốc thật ngoan, không giống bọn họ đường ca, cơm nước xong liền không biết chạy tới nơi nào, têu đều kêu không được. Lần trước ta còn nghe bọn hắn đường ca nói bảo quốc tác nghiệp viết đến hảo, bị lao sư khen đâu. Nói nói, rốt cuộc nói đến chính mình ý đổ đến. Phía trước ngươi cấp đưa đi tương ăn xong rồi, toàn ra ăn cơm đều không thơm. Tô hồi mặt vô biểu tình, Nga. Triệu Lai Đệ tiếp tục nói, lại nói tiếp, ngươi đưa cái kia nấm hương tương, thật hương ba cùng mẹ thích nhất. tôi hồi, ân Triệu lai like đệ duy trì trên mặt tươi cười. Ngươi bây giờ còn có không có. Ta trang một ít trở về bái. Ba mẹ khẳng định nhớ kỹ ngươi hảo. tôi hồi, ai làm ngươi tới? Bảo quốc, đi hỏi một chút ngươi ra ra. Có phải hay không hắn làm ngươi đại bá nương tới muôn thịt? Muốn. Triệu lai like đệ gắt gao mà bắt lấy triệu bảo quốc tiểu cánh tay. Ai, làm sao? Này vô lý đổi lời nói sao? Ta liền tới hỏi một chút có hay không, không, có liền không có bái. Nếu như bị nàng công công biết nàng tới đệ muội nơi này muốn thịt, khẳng định sẽ bị mắng một đốn, đến lúc đó nàng nam nhân cũng sẽ sinh khí, không chừng liền nói làm nàng về nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian. Ta sợ ta nghĩ sai rồi ngươi ý tứ, ngươi này còn không phải là muốn ta làm tốt tương cho ngươi đưa qua đi, tốt nhất thịt nhiều hơn một chút, đúng không? Nàng tưởng cấp có thể cấp. Nhưng nàng không nghĩ cấp thời điểm ai cũng đừng nghĩ muốn. Triệu lai đệ cắn răng tiếp tục duy trì gương mặt tươi cười. Làm sao? Ta là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ tới. Cái này tương đại tẩu sẽ không làm. Có thể giáo dạy ta không? Quay đầu lại ta nhớ ngươi cả đời hảo. Đây là độc môn bí phương. Ngươi cảm thấy đâu? Chúng ta chính là chị em dâu. Thân huynh đệ còn minh tính sổ. Chúng ta chỉ là chị em dâu. Triệu lai đệ nói không được nữa đặc biệt là trương bảo quốc cùng trương vệ quốc dừng động tác nhìn chằm chằm vào bọn họ xem lúc sau nếu là tiểu hải tử nghe xong một chút ở bên ngoài nói vậy bị nàng công công nghe được khẳng định sẽ tức giận nàng hút khí lại hút khí là như thế này tẩu tử tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ tới ta ra nguyên vật liệu ngươi giúp ta làm Tô hồi đuôi lông mày đều không mang theo động ta rất bận trương bảo quốc banh trụ mặt nhịn xuống không thể cười đại nương cái này biểu tình quá hảo chơi Bất quá mụ mụ cũng thay đổi, phía trước đối với đại nương làm ơn, cự tuyệt không có như vậy dứt khoát, có đôi khi bất đắc dĩ, lại không thể không đi giúp nàng nội, hiện tại mụ mụ thay đổi, hắn cảm thấy như vậy càng tốt. Triệu Lai để âm một khuôn mặt đi rồi, nàng đi rồi không bao lâu, tạ duyệt tới. Không khỏi có người nói nhàn thoại, tạ duyệt không có vào bên trong, liền ở viện môn khẩu cùng tô hồi nói chuyện. Tô hồi những mày, có thể là có thể. Nhưng là ta thêm tài liệu tương đối nhiều, tỉ như nói tương đầu, ta bỏ thêm rượu gia vị, bát rắc hoa tiêu, hồi hương từ từ, nếu là làm ngấm hương thịt vụn, ta thêm đồ vật càng nhiều, bọn họ muốn ta hỗ trợ làm nói, thủ công phí sẽ không tiện nghi. Nay hẳn là xem như một cái tới tiền biện pháp. Nàng cũng là biết đến, có người sẽ ở nhà lộng tới cái gì thứ tốt thời điểm cùng thanh niên trí thức điểm bên kia thấu cái khẩu phong, chính mình không bỏ được ăn, lấy tới đổi tiền đổi đồ vật. Thanh niên trí thức trong nhà dù sao cũng là trong thành, có chút đồ vật trong thành cũng không sẽ thập phần hiếm thấy. Còn có nấm hương thịt vụn, tương đậu tạ duệ nhất quán không thế nào ăn, nhưng là nấm hương thịt vụn không giống nhau, hắn phía trước ăn qua một lần, hiện tại còn nhớ rõ kia cổ mùi hương. Ta sẽ cùng bọn họ nói, tô đồng chí, nấm hương thịt vụn còn có sao? Ta muốn dùng một ít đồ vật cùng ngươi đổi, ta nơi đó còn có một ít sữa mạch nha. Tô hồi đối thượng hắn ánh mắt. Là cùng cái ý tứ. Hảo, ngươi lần sau lại đây lấy cái bình lại đây. Tạ dệ đi rồi, Trương bảo quốc nhìn tạ thanh niên trí thức bóng dáng. Mẹ, cái này thanh niên trí thức lớn lên thật là đẹp mắt, hắn so rất nhiều nữ đều phải đẹp, bất quá vẫn là không ngươi đẹp. Hắn cuối cùng cường điệu một câu. Ta cảm thấy nam lớn lên giống ba ba như vậy là đẹp nhất. Tô hồi hơi hơi kinh ngạc, nói như thế nào? Ba ba lớn lên so với hắn cao, so với hắn trắng. Ta về sau cũng muốn lớn lên giống ba ba giống nhau, mẹ, ta thực mau liền sẽ lớn lên. trương bảo quốc bắt lấy tô hồi áo trên một góc, có chút vội vàng. Vừa mới nhìn đến hai người đứng chung một chỗ nói chuyện cảnh tượng, hắn không biết vì cái gì nhớ tới phu thê, mụ mụ lớn lên cũng rất đẹp, hai người đứng chung một chỗ nhìn qua có loại hài hòa cảm. Hắn trong lòng liền có điểm khủng hoảng, có chút lời nói phiêu ở trong đầu. Mụ mụ còn trẻ. Tuổi này tái giá còn có thể tái sinh hải tử, đến lúc đó sẽ có một cái tân gia. Bọn họ bốn cái không có khả năng đi theo mụ mụ tái giá, không ai sẽ nguyện ý thu. Gia gia mãi mãi cũng sẽ không đồng ý, nhưng là mụ mụ nếu là tái giá, bọn họ nên làm cái gì bây giờ đâu, không có ba bà, cũng muốn không có mụ mụ sao. Tô hồi nửa ngồi sổm xuống thân thể, cùng Trương Bảo Quốc nhìn thẳng, Bảo Quốc, có người theo như ngươi nói cái gì sao? Nàng thanh âm trước sau như một bình tĩnh, nghe không ra cái gì suy nghĩ, nghe được như vậy thanh âm, Trương Bảo Quốc đột nhiên liền bình tĩnh, về điểm này khủng hoảng cũng biến mất không thấy. Có người nói ngươi khả năng sẽ tái giá. Trương Bảo Quốc thuần tịnh ánh mắt nhìn tô hồi. Mụn mụn, ngươi sẽ sao? Tô hồi lắc đầu, ta sẽ không. Thân kỳ, này ngắn ngủn ba chữ, cái gì mặt trái cảm xúc đều không có, Trương Bảo Quốc từ đáy lòng tin tưởng. Mụ mụ nói chính là nàng nội tâm suy nghĩ. Nàng sẽ không tái giá. Sẽ không không cần bọn họ. Ân. Hắn cúi đầu, không biết vì cái gì. hốc mắt có chút hồng. Hắn nghẹn lại, hắn không thể khóc. Nam tử hắn, đổ máu không đổ lệ. Hắn là đại hài tử, không thể khóc. Tô hồi sờ sờ tóc của hắn. Lần sau có người nói nói như vậy. Không cần lý nàng. Nói trường nói đoạn. Ác ý phòng đoán. Châm ngỏi mẫu tử quan hệ không phải cái gì người tốt, là thuận đại nương sao. Trương Bảo Quốc kinh ngạc ngẩng đầu, cũng đem đỏ lên hốc mắt bại lộ ở tô hồi trước mắt, mụ mụ ngươi như thế nào biết. Tô hồi làm bộ không có thấy hắn khác thường, ngày thường một người lời nói việc làm là có thể đại khái suy đoán ra một người phẩm hạnh, ngươi xem nàng ngày thường thường xuyên cùng người khác nói trường nói đoạn, cùng nàng ở bên nhau, đều là đồng dạng thích nói đến ai khác thị phi, những người khác căn bản không muốn phản ứng nàng. Phía trước nàng tới nhà của chúng ta gánh nước, cũng nói một ít lời nói, ta đuổi nàng đi, phỏng trừng nàng là nhớ kỹ. trương bảo quốc cô lấy mặt, nàng như thế nào như vậy, như vậy hắn nhất thời không thể tưởng được thích hợp từ ngữ. Mẹ, ta có thể làm cái gì? Lần sau nàng lại nói, ta cho nàng giải một phen hôi đến trên mặt đi. trương bảo quốc xuống một khuôn mặt, tô hồi đứng lên, lôi kéo hắn trở về, việc này ngươi đừng động ngươi cũng đừng như vậy làm có vẻ không giáo dưỡng. Trương bảo quốc ngưỡng mặt, đi theo mụ mụ về phòng, ngươi tính toán như thế nào làm. Ngay hôm sau, Phương Thuận đi gánh nước thời điểm, một cái không cẩn thận, vướng ngã, không chỉ có thủy toàn sái, miệng còn khái tới rồi bén nhọn đá mặt trên, đừng nói ăn cơm, nói chuyện đều đau, Thấy này mặc còn có mặt khác gánh nước người, nhìn đến nàng cái này trật vẩn dạng, ha ha cười ra tiếng. Nàng bởi vì thích nói trường nói đoạn, Ở trong thôn thực sự không chịu người hoang nên một chút mặt mũi chưa cho nàng lưu. Phương Thuận muốn nói cái gì, vừa mở miệng chính là huyết, chỉ có thể sám xịt đi trở về, thùng đều không kịp lấy. song việc trương bảo quốc từ người khác trong miệng đã biết, hắn vui vẻ nhết môi, không biết vì cái gì, hắn nghĩ tới mụ mụ nói ngươi đừng động khi biểu tình. Hỏi lúc ấy vây xem người có ai, biết mụ mụ liền ở cách đó không xa thời điểm, hắn theo bản năng liền cảm thấy này cùng mụ mụ có quan hệ, nhưng là mụ mụ là như thế nào làm được đâu. Tạ Duệ dùng một tiểu túi sữa mạch nha đổi lấy một vải nấm hương thịt vụn, ăn cơm thời điểm, kia cổ mùi hương phiêu tán, rước lấy những người khác mắt trông mong tầm mắt, không chỉ là bọn họ cùng nhau ăn cơm bốn người, còn bao gồm mặt khác lao thanh niên trí thức, tạ Duệ ăn tương quay cơm, thử hỏi. Các người muốn hay không thử xem? Quá thơm, kia cổ mùi hương, đã có nồng đậm nấm hương vị còn có càng cùng thịt hỗn hợp sau tản mát ra kia cổ độc đáo hương vị, để sát vào, hô hấp, gian, chỉ có thể ngửi được nó hương vị. Nơi này có thịt, nước luộc cũng không ít, mọi người đều hiểu đúng mực, dùng chiếc đũa chọn một tiểu khối, hơn nữa đều tận lực không đi động bên trong thịt. Nay một đến, một cái mỹ lệ nữ thanh niên trí thức nhịn không được. Tạ đồng chí ngươi cái này tương nơi nào mua, nhìn qua liền không tiện nghi, nhưng là nhà nàng điều kiện cũng còn có thể không phải thực quý nói, nàng khẽ cắn môi cũng có thể mua một vại, một vại có thể ăn được lâu rồi. không nghĩ xuống bếp nấu ăn nói, dùng tương quấy cơm là được. Tạ Duệ không có dấu diếm ý tứ, đều là tô đồng chí chính mình làm. Ta lấy đồ vật cùng nàng đổi. sau đó Tạ Duệ liền làm người trung gian, cầm tiền giấy cùng đồ vật lại đây thỉnh nàng hỗ trợ. chính hắn cũng ở trong đó, hắn tính toán lại đổi hai vại tương, gửi về nhà đi. Tô hồi nhận lấy đậu nành bao nhiêu. Nắm hương bao nhiêu, tiền giấy bao nhiêu. Nàng dung một quyển tử nhớ kỹ ai cho thứ gì, muốn cái gì, chờ đến lúc đó làm tốt liền dựa theo đơn tử đem thành phẩm đưa đi liền thành. Bất quả nói như vậy, mặt khác một việc cũng muốn để thượng nhật trình, nàng yêu cầu đi mua một cái thạch ma đã trở lại, hiện tại đều là đi trong thôn công cộng thạch ma thượng ma. Làm số lượng lên đây, đem chuyện này trở thành một cái đứng đắn nghề phụ nói, công cụ liền yêu cầu chuẩn bị thỏa đáng luôn đi trong thôn thạch mà thượng ma đã phiền toái lại gây chú ý chính mình có một cái nói vậy phương tiện nhiều nghĩ đến liền đi làm tô hồi đi tìm trương thành nghiệp hắn có nhận thức người là làm cái này trương thành nghiệp căn bản không có hỏi nhiều hỏi rõ ràng lớn nhỏ một ngụm đồng ý tô hồi vẫn thường vào núi ở con sọt trở về trên đường phát hiện có người ở kêu cứu mạng thấy chết mà không cứu không phải nàng làm được ra tới chuyện này theo thanh em đi qua đi Nếu cứu mạng chính là một cái đĩnh bụng to thai phụ, đầy mặt tái nhợt, nhìn đến nàng tới, đôi mắt mở đại đại, trương bình ra. Tô hỏi: Giúp giúp ta, ta muốn sinh. Nàng đại thở phi phò, nàng không phải đệ nhất ai, biết chính mình hiện tại chẳng huống, Nàng cho rằng chính mình có thể trở về tái sinh, nhưng là đứa nhỏ này tính tình quá nóng nảy, nhịn không được. Nàng hiện tại 8 tháng, theo lý mà nói không nhanh như vậy sinh. Nàng cùng thường lui tới giống nhau cùng chính mình cô em chồng kết bạn vào núi tới đào đào giao dại, ai thành tưởng, không cẩn thận một cái chân hoạt, quăng ngã cái mông đôn, sau đó liền phát động. Lúc này thai phụ cũng chưa như vậy chú ý, không có nói thai phụ không thể làm việc, có chút người đến sinh thời điểm đều còn ở đồng ruộng, sinh xong rồi tiếp tục làm việc đều có, nàng 8 tháng đại, không độ sâu sơn, chỉ ở bên ngoài đào đào giao dại, không đáng kể chút nào. Ai tưởng tưởng sẽ không cẩn thận trượt một ngã, động thai khí muốn phát động. Nàng cô em chồng sợ tới mức lập tức về nhà đi báo tin, nàng cũng đơ bất động tẩu tử, trần thải anh vốn là tính toán sau khi trở về sinh, hiện tại không được, hai tử muốn ra tới, nhưng là tại đây vùng hoang vu rã ngoại, cái gì đều không có, nàng lại một người, vạn nhất mùi máu tươi hấp dẫn thứ gì nàng liền xong rồi, nhìn đến tô hồi, cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như, ánh mắt nóng bỏng, người... Người giúp ta đỡ đẻ đi, ta không còn kịp rồi, muốn ra tới. Nghe xong lời này, tô hồi tư duy tạm dừng, biểu tình cũng trôi trống một cái trước mắt. Đỡ đẻ, đỡ đẻ. Nàng chưa từng có nghĩ tới, này hai chữ sẽ cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Sinh hải tử việc này đối với nguyên thân tới nói cũng không xa lạ, bởi vì nàng sinh tam thai, có bốn cái nhi tử. Tô hồi ở tiếp thu nàng ký ức thời điểm, tự nhiên cũng đem này một bộ phận ký ức hấp thu. Ở mới vừa hấp thu thời điểm, nàng cố ý lảng tránh này một bộ phận ký ức, nhưng là qua đi, tu sĩ bản năng làm nàng không thể cố ý bỏ qua bất luận cái gì khả năng sẽ trở thành tâm cảnh thai hỏa ngầm đổ vỡ làm tốt chuẩn bị tâm lý lúc sau nhìn lại vài lần, đã từ lúc bắt đầu vô pháp nhìn thẳng, đến mặt sau đạm nhiên mà đối. Nàng ở tu chân giới lang bạc, trong tay tự nhiên cũng gặp qua huyết, nhưng là gặp qua huyết, cũng không đại biểu cho nàng có thể đối vô tội sinh mệnh làm như không thấy. Này có vi nàng đạo tâm. Chỗ chống một cái chớp mắt lúc sau, nàng lập tức liền hành động lên. Hảo, Trần Tổ tử, ngươi đừng nói chuyện, tỉnh tiết kiệm sức lực. Tô hồi không có di chuyển nàng, buông soạn, đem chính mình áo ngoài giải xuống dưới, che đến nàng trên người. Chờ đến triệu hạ lan vội vàng đi theo bà bà, chú em cô em trồng lại đây nơi này thời điểm, liền nhìn đến đại tẩu nằm trên mặt đất, cái một kiện quần áo, bụng đã bẹp đi xuống. Nàng bạn tốt tô hồi liền ở bên cạnh, trên tay ôm cái em bé. Triệu Hạ Lan, hai tử đây là đã sinh. Hơn nữa xem này tư thế, là nàng bạn tốt hỗ trợ đỡ đẻ. Nàng cảm thấy thế giới này có điểm huyền huyễn, liền hỏi Gia Thanh, được đến một cái khẳng định trả lời, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngược lại là nàng bà bà một phách bàn tay, ai nha, ít nhiều người, bằng không nàng một người ở chỗ này, còn không biết thế nào đâu. Bọn họ được đến tin tức, liền phân công nhau hành động, bọn họ còn có tiểu nhi tử vài người tới đem con dâu cả nâng về nhà, nàng nam nhân còn lại là đi kêu bà đỡ, tiểu nhi tử hỗ trợ ở nhà thiếu nước cấm chuẩn bị, liền sợ không kịp, ai thành tưởng thật sự không kịp, may mắn có tô hồi ở. Nàng chính mình liền tìm tới rồi lý do, người ba chính là bác sĩ, ngươi khẳng định cũng học một ít, ít nhiều ngươi. Nàng nhìn con dâu cả sắc mặt tái nhợt, nhưng là tinh thần đầu còn hảo. Nhìn tô hồi trong lòng ngực hải tử mang theo cười, liền biết kết quả. Nàng ba là xích cướp đại phu, chính mình cũng bình an sinh sản tam thai, trong đó còn có một đôi song bào thai, mẫu tử bình an, bởi vậy có thể suy đoán, nàng cũng sẽ đỡ đẻ. Triệu hạ lan cảm thấy này lo dịp có điểm kỳ quái, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Tô hồi, sinh chính là đứa con trai, mẫu tử bình an, tuy rằng là sinh non, nhưng là không có gì vấn đề. Hảo hảo dưỡng liền thành, trần tẩu tử ở cứ ngồi song điểm, cũng không có việc gì. Trương Đại Sơn trà sắt tay, nhìn tô hồi trong lòng ngực nhi tử, ánh mắt nóng bỏng, nhưng chính là không dám vươn tay đi ôm, hắn rốt cuộc có nhi tử. Vẫn là Triệu Hạ Lan nhận lấy, đại ca, ngươi ôm tẩu tử trở về đi. Trương Đại Sơn vang rội ai một tiếng, Triệu Hạ Lan bà bà nhìn con dâu cả trên người tô hồi quần áo liếc mắt một cái, đem chính mình mang đến chăn đắp lên giúp đỡ nhi tử đem con dâu nâng thượng tấm ván gỗ, nàng nữ nhi liền ở bên cạnh che chở triệu hạ lan liền ôm trẻ con trở về. Chúng ta trước đưa ngươi tẩu tử trở về, tiệc tối lại đi tạ ngươi. Tô hồi giúp lớn như vậy vội, tự nhiên là phải có tỏ vẻ, tuy rằng tô hồi nói chính mình chỉ là thuận tay, không có làm cái gì, nhưng là không có nàng, tôn tử có thể hay không thuận lợi sinh hạ tới vẫn là cái không biết bao nhiêu. Dù sao cũng là quan ngã, sinh non. Trần Thải Anh cũng thập phần cảm kích, nàng phía trước sinh cái nữ nhi, 5 năm, năm, đây là đệ nhị thai, cũng là cái thứ nhất nhi tử, không có nhi tử bằng thân, nàng eo cũng chưa biện pháp thẳng thắn, vẫn luôn bị người ta nói trường nói đoạn, trương đại sơn đệ đệ trương đại hải đại nhi tử đều 10 tuổi, các nàng còn không có, đứa con trai này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tô hồi áo ngoài còn ở Trần Thải Anh trên người, cũng may lúc này thời tiết còn lạnh, xuyên nhiều thiếu một kiện không có gì ảnh hưởng nàng trên lưng sọt về nhà không bao lâu trương đại sơn liền tới đây trên mặt còn có ngây ngốc ý cười thì ngươi tới nhìn đều không có việc gì cảm ơn ngươi a cái này ngươi nhất định phải nhận lấy bác sĩ cũng nói ít nhiều ngươi hắn cấp tô một khối tiền còn có cũng đủ làm một kiện áo ngoài vải dệt nàng áo ngoài dựa theo địa phương phong tục là không thể lại xuyên mẹ nó liền từ đáy hòm cho hắn tìm một khối bố ra tới Làm hắn cùng nhau lấy lại đây. Tô hồi không có do dự, nhận lấy, kia hải tử sinh mau, nhưng là thai vị có chút bất chính, nàng cũng là vận dụng thần thức hỗ trợ, mới có mâu tử bình an kết quả này, đây là công bằng giao dịch. Đại ca đại tẩu bên kia an trí thỏa đáng, không có chính mình sự, triệu hạ lan gia cũng chưa hồi, trực tiếp liền tới tìm tô hồi, tỏ vẻ ngạc nhiên, phía trước ta cũng không biết ngươi còn sẽ đỡ đẻ đâu, cùng ta nói nói kỹ càng tỉ mỉ trải qua bái. Thấy được quen thuộc bắt qua ánh mắt, tô hồi bật cười, nơi nào có cái gì trải qua, chính là ta đi ngang qua nơi đó, phát hiện ngươi tẩu tử nằm ở nơi đó kêu cứu mạng, sau đó nàng muốn sinh, không kịp trở về, ta liền giúp nàng đỡ đẻ. Triệu hạ lan trợn tròn đôi mắt, cứ như vậy. Tô hồi thanh tuyến bất biến, cứ như vậy. Triệu hạ lan khó nén thất vọng, ngươi thật không có nói chuyện xưa thiên phú, khô cằn, nói một chút cũng không hấp dẫn người. Bất quá ngươi như thế nào sẽ đỡ đẻ? Có phải hay không phía trước cùng ngươi ba ba học một chút? Tô hồi hàm hồ trả lời, không sai biệt lắm đi. Tô Thiện Minh sẽ trị một ít đơn giản đau đầu nhức ốc, nhưng là đỡ đẻ. Cái này chưa từng có người đi tìm hắn, vẫn luôn là bà mụ sống. Nhưng là nàng chính mình xem như có kinh nghiệm, nàng cũng sẽ một ít đơn giản trị liệu. Bất quá chủ yếu vẫn là trọng điểm bên ngoài thương băng bó phương diện. Ngươi sẽ không sợ sao? Triệu Hạ Lan nhìn ánh mắt của nàng như là đang xem dũng sĩ Sinh hài tử thật đau Còn có rất nhiều huyết Ta hiện tại nhớ tới ta lúc trước sinh hài tử gặp thời chờ, Nhìn đến kia huyết Ta đều phải cho rằng chính mình huyết lưu làm Sẽ chết ở trên giường Cái này con hảo Tôi hồi gặp qua huyết thật đúng là không ít Sẽ không bởi vì điểm này huyết liền sinh ra không khỏe Nàng sát lợn dừng thời điểm Cái kia huyết liền so này nhiều hơn Bởi vì tôi hồi hỗ trợ Triệu hạ lan nàng bà bà gặp người liền khen. Nàng đại nhi tử con nối dõi mặt trên không quá thuận lợi, phía trước nàng con dâu cả hoài quá một thai, rất, sau lại hoài thượng, sinh cái nữ nhi, lúc sau liền đã nhiều năm không có động tĩnh, con của hắn bởi vì thời gian dài không có nhi tử, đều có chút không thích nói chuyện. Hiện tại hảo, hắn rốt cuộc có hậu, người cho thấy rộng rãi không ít, trong nhà càng hài hòa. Bởi vì nàng mạnh mẽ khen, hung hăng mà cấp tô hồi trướng một đợt danh vọng. Bọn họ nơi này mà chỗ phương Nam, chủ yếu cây nông nghiệp là gạo cùng khoai lang đỏ, gieo trồng tiểu mạch cũng có, nhưng rất ít, chỉ có ở mặt trên phân phối cần thiết muốn gieo trồng thời điểm mới có thể loại thượng một ít. Gạo ăn ngon, có dinh dưỡng, nhưng là nó sản lượng căn bản so ra kém khoai lang đỏ. Sinh sản là đại đội trưởng phụ trách, ở mặt trên không can thiệp dưới tình huống, hắn sẽ không suy xét tan ngon không. Chỉ biết lớn nhất hạn độ gieo trồng có thể làm đại gia lấp đầy bụng đồ ăn. Bất quá khoai lang đỏ gieo trồng thời gian là ở bốn nguyệt, mà lúa miêu nói, hai dưới ánh trăng tuần liền bắt đầu. Một hồi mưa xuân, kéo dài vây quanh này một mảnh khu vực, làm thời tiết trở nên lạnh đi xuống, nhưng là không có người bởi vậy ở nhà nghỉ ngơi, toàn bộ ăn mặc áo mưa, xuống đất cấy mạm miêu. Tô hồi cũng không ngoại lệ, tại đây loại phải nắm chặt thời gian thời điểm. Nguyên thân vẫn luôn là buổi chiều sẽ đi làm sống. Đối với nàng tới nói, cũng là một kiện mới lạ sự. Xuống đất cấy mà miêu yêu cầu vẫn luôn cong eo, chân cũng muốn ngâm mình ở ruột nước. Nay còn chưa tính, trong nước còn có địa lớn, hút người huyết địa lớn, một cái không chú ý, nó liền đem rác hút dán lên chân của người thượng, lặng lẽ hút người huyết. Tô hồi chân ngâm mình ở trong nước, nhẹ nhàng cắm mạ, thấy được địa lớn, nàng cũng không khẩn trương. Xem có con đĩa bơi lại đây, tính trẻ con cùng nhau, chân nhanh chóng tại chỗ hỏa nổi lên vòng. Đem đĩa lớn hoàng đến đầu vóc tròn váng, lúc sau nhẹ nhàng dùng hai cành nhánh cây đem nó kẹp lấy, ném tới bờ biển. Triệu hạ lan cùng nàng phân đến một khối, nàng chú ý tới tô hồi động tác, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút chính mình, có hay không bị đĩa lớn đinh thượng, theo sau thẳng khởi sống lưng, đấm đấm eo. Đã lâu không có vẫn luôn túi đầu không lưng làm việc, ta eo ai. Nàng quay đầu lại, xem tô hỏi, người eo không toan sao? Sẽ không a, chúng ta nỗ lực hơn, không nhiều ít. Ruộng nước so sánh lên, thực sự không nhiều lắm. Đại gia đồng tâm hiệp lực, thực mo là có thể làm xong. Trương Bảo Quốc cũng ở hỗ trợ, hắn đi theo Trương Cẩm Hoa cùng nhau, cùng Lý Mãn Vân ở mạ ngoài ruộng, bọn họ phụ trách đem mạ nhổ tận gốc tới, phóng tới cái kỳ thượng, sẽ có người chọn đến đồng ruộng bên kia đi. Lý Mãn Vân hỏi hắn, Bảo Quốc. Mẹ ngươi phía trước thật là bang nhân đỡ đẻ. Ngươi biết nhà hắn cho ngươi mẹ tặng cái gì sao? Trương Bảo Quốc gật đầu lại lắc đầu, đúng vậy, không rõ ràng lắm, ta không hỏi. Hắn biết, nhưng là để cập tiền tài cùng ăn, mặc kệ ai hỏi, hắn đều nói chính mình không biết, không rõ ràng lắm, thân mãi mãi cũng là. Lý mãn phân có chút bất mãn, ngươi như thế nào liền không hỏi một chút, giúp lớn như vậy vội, này cấp thiếu không thể được. Lý Mãn Phân cùng trước kia giống nhau nhắc mãi lên, nói nhị con dâu không đáng tin cậy, mẹ ngươi cũng là, tâm đại, không dài tâm nhãn, đâu giống ta, nếu là ta. Trương Cẩm Hoa cùng Trương Bảo Quốc lướt nhau, lại tới nữa, sôi nổi túi đầu làm việc. Ngãi ngãi thường như vậy, ở bọn họ trước mặt nói mụ mụ không đáng tin cậy, con dâu cả nhị con dâu đều không có may mắn thoát khỏi, bọn họ làm tôn tử chỉ có thể nghe, bất quá nghe được nhiều. Đều luyện liền một thân vào thai này ra thai kia bản lĩnh, căn bản bất quá tâm. Tô hồi đem làm tốt tương nhất nhất phong tiến hộ, sau đó lại dùng dây thừng cột vào cùng nhau, cấp cùng cá nhân mặt trên viết tên họ còn có nói mấy câu. Này đó đều là trương bảo cốt viết, tô hồi khẩu thuật, hắn tới viết. Chủ yếu chính là cảm tạ bọn họ hỗ trợ, bọn họ mẫu tử hiện tại sinh hoạt thuận lợi, hết thẻ đều hảo, cảm ơn bọn họ trợ giúp, đây là chính mình làm, thỉnh bọn họ nhận lấy linh tinh nói. Giống loại này lui tới, tô hồi nhất quán là chủ động mang theo trương bảo quốc. Lúc trước phòng ở kiến hảo sau, nàng trong tay không bao nhiêu tiền, tôn cường lại đưa cho nàng 300 nhiều đồng tiền, trong đó có gần 200 là trương bình lãnh đạo đấu, 100 nhiều là hắn chiến hữu, mặc kệ nhiều ít, đều là người khác một phần tâm ý. Tô hồi muốn cho trương bảo quốc biết, ai trợ giúp nhà bọn họ, bọn họ hẳn là như thế nào làm. Bảo trì một viên cảm ơn tâm. Bọn họ trên mặt không có gì tiền, của cải cũng mỏng, nhưng là chính mình thân thủ làm tương, vẫn là lấy ra tay. Tô hồi đem bao lớn hướng tôn cường cấp địa chỉ một gửi, hiểu rõ một kiện tâm sự. Xuân Phong cũng hoàn toàn đánh thức cả toàn núi lớn, u nùn không dứt rau dại từ trong núi sông ra. Chứ bỏ rau dại ở ngoài, còn có măng mùa xuân, ngấm từ từ, trương bảo quốc bởi vậy vội vô cùng, mang theo ba cái đệ đệ, cầm rổ đi trên núi đào rau dại, nhặt ngấm cần mẫn hiểu chuyện làm mặt khác đại nhân nhìn khen không dứt miệng. Lớn như vậy hài tử, có bao nhiêu tiểu hài tử cả ngày không phải nhớ kỹ chơi, bọn họ có thể như vậy hiểu chuyện, cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng, đương nhiên phải hảo hảo khích lệ. Cũng có người nhìn tổn thức, đây là cái gọi là người nghèo hài tử sớm đưng ra sinh hoạt tác lực, làm cho bọn họ càng mau trưởng thành lên, so sánh lên, bọn họ vẫn là tình nguyện chính mình hài tử nhiều một chút tính trẻ con. Nay đó giao dại Một chốc khẳng định ăn không hết, đều không cần tô hồi nhúng tay, trương bảo quốc chính mình liền mang theo đệ đệ đem chúng nó rửa sạch sạch sẽ, chương thủ, sau đó phơi năng đến dây thường thượng nấu ăn làm. Trước kia không có phân ra thời điểm, trương bảo quốc còn muốn đi đánh cỏ heo huy heo, hiện tại nhà bọn họ không có heo, chỉ có mấy chỉ gà cùng một con chó, gà ăn rau dại là được, cẩu nói đều là ăn hoa màu, bọn họ nấu cơm thời điểm nhân tiện làm một phần cẩu lương liên hảo, thường thường bọn họ ăn thịt. Nó ăn xương cốt, không cần hắn tốn nhiều tâm, này dư thừa thời gian, nhưng không phải đi nhiều độn một ít ăn trở về. Kỳ thật không cần phải trích quá nhiều, nhưng là không làm nói, Trương Bảo Quốc sẽ có chút lo âu, tôi hồi liền mặc kệ. Hiện tại Trương Bảo Quốc kỳ thật không như vậy lo lắng, tuy rằng trong nhà đốn đốn cơ hồ đều có gạo, hoặc là liền có bạch diện, còn thường có thức ăn mặn, thịt cá trứng gà luôn coi trong đó giống nhau, cùng trước kia so sánh với, phảng phất ở thiên đường. Phía trước hắn còn sẽ lo lắng có thượng đốn không hạ đốn, nhưng là ở biết mấy thứ này lai lịch thời điểm, bờ vai của hắn giống như là buông xuân cái gì gánh nặng giống nhau. Này đó thì đều là mụ mụ vào núi làm ra, nàng thường xuyên vào núi, hơn nữa nàng vào núi sẽ thải một ít thảo dược, sau đó dùng thảo dược, món ăn thôn quê cùng người khác đổi đồ vật trừ bỏ cái này bên ngoài, còn cùng thanh niên trí thức điểm đại ca ca đại tỷ tỷ có lui tới, thường thường có thể đổi lấy tiền giấy. Thậm chí với sữa mạch nha loại này hắn phía trước chưa từng có ăn qua đồ vật. Nay đó người khác cũng không biết, chỉ có hắn biết, đây là mẫu tử hai cái bí mật, hắn sẽ bảo thủ bí mật này, ai cũng sẽ không nói, có đôi khi còn sẽ chủ động cấp mụ mụ đánh hiểm trợ. Biết trong nhà nguồn thu nhập lúc sau, hắn ăn uống đều lớn một ít, bất quá có rảnh vẫn là sẽ cần cù chăm chỉ cấp trong nhà dọn ăn, ai sẽ ghét bỏ ăn đồ vật nhiều đâu. Hắn hiện tại còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ đói bụng đói kêu vang cảm giác. Khi đó đói hắn nhìn thấy cái gì đều tưởng nhét vào trong miệng. Ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần bộ dạng cũng hảo. Mấy tháng thời gian, hắn liền hướng lên trên chạy trốn 2cm. Trên người cũng có thịt, sức lực đều so nguyên lai lớn không ít. Hắn thâm cảm thấy là chính mình ăn đến nhiều, trường thân thể duyên cớ, an thời điểm càng sẽ không khắc chế chính mình. Hắn muốn nhanh lên lớn lên. Tô hồi ẩn sâu công cùng danh, nàng ngẫu nhiên sẽ đem linh tuyển thủy pha loang qua đi cho bọn hàn ăn, nếu không pha loang nói, kia linh khi đối phạm nhận tới nói có hại vô ích. Pha loang qua đi, tựa như một loại đồ bổ, đối thân thể hữu ích. Bên trong gieo trồng đồ vật nàng có đôi khi cũng sẽ lấy ra tới, giống rau xanh gì đó, nhưng bởi vì hạt giống chính là phàm loại, gieo trồng thời gian lại đoạn, chính là bình thường rau xanh, nhiều lắm liền so ở bên ngoài gieo trồng muốn thủy linh một ít. Tựa như tu chân giới, phàm nhân ở tràn ngập linh khí tu chân giới sinh hoạt, linh khí lại đầy đủ lại như thế nào, như cũ là phàm nhân. Nếu muốn loại ra linh thực nói, tỉ như nói linh gạo, kia muốn nhiều thế hệ đào tạo, yêu cầu rất nhiều thời gian, còn cần rất nhiều tinh lực. Muốn nhiều thế hệ lựa chọn phương án tối ưu nuôi dạy tốt, vẫn là gieo trồng thọ mệnh trường một ít cây ăn quả, thảo dược sẽ càng có khả năng đào tạo ra ẩn chứa linh khí linh loại. Nàng đem trong không gian gieo trồng rau dưa lấy ra tới cũng liền không nhiều lắm kiên kỵ, khác biệt không lớn, chính là vị sẽ càng tốt một ít. Pha loan qua đi linh tuyển thủy không có lộ rõ thay đổi bọn họ thân thể, mà là chậm rãi, nhuận vật tế vô thanh thức. Trương bảo quốc biết tạ rệ ở nơi nào làm việc lúc sau, liền ở hắn nhất định phải đi qua chi lộ nơi đó biên đánh gà thảo biên chờ hắn. Nhìn đến hắn cùng mấy cái thanh niên trí thức cùng nhau chậm rãi đi tới, chạy chậm đi lên đem hắn kéo đến một bên. Tạ ca ca, người nước chấm làm tốt, ta phóng tới chỗ cũ, ngươi nhớ rõ đi lấy. Tương quá nhiều, trực tiếp đỉnh đạc cầm đi thanh niên trí thức điểm, hoặc là thanh niên trí thức đi nhà bọn họ lấy, đều có chút thấy được, vì thế liền ước định Hảo đem đồ vật đặt ở cái nào địa phương, trời tối bọn họ đi lấy đi. Tạ rệ gật gật đầu, từ túi quần sờ sờ, lấy ra một khối chocolate. Hảo, cảm ơn Bảo quốc, cái này cho ngươi. Trương Bảo Quốc lắt đầu, cái này phía trước hắn ăn qua, cũng là tạ ca ca cho hắn, ăn rất ngon, cũng thực chân quý, Đối hắn có rất lớn rụ hoặc lực, nhưng là hắn không thể thu. Ta không cần, ca ca ngươi ăn đi. Bọn họ từ mụ mụ nơi đó mua nước chấm, nhà bọn họ đã được không ít chỗ tốt rồi, này ít nhiều tạ ca ca, không thể lại muốn hắn đổ vỡ. Tạ Duệ trực tiếp bát áo ngoài, nhét vào hắn miệng, ca ca nơi đó còn có. Hắn là thật sự đau lòng cái này không có ba ba về sau hiểu chuyện hài tử, còn tuổi nhỏ, cùng cái tiểu đại nhân tự mà. Hắn nghĩ như vậy thời điểm không hề có ý thức được, kỳ thật hắn so trương bảo quốc cũng không có đại quá nhiều. Hắn năm nay vừa mới thành niên đâu. Tạ Duệ cùng thường lui tới giống nhau trở về thanh niên trí thức điểm, cơm đã ở làm chứ, hắn đi nhìn thoáng qua, cùng phía trước giống nhau, lại là hoa màu khoai lang đỏ cháo, chính là một đống hoa màu, hơn nữa khoai lang đỏ. Sau đó hơn nữa trên núi rau dại cùng nhau nấu cháo. Một nồi lẩu thập cẩm, nhìn qua liền có chút không ăn uống. Ngồi xuống không bao lâu, cháo liền làm tốt. Bọn họ thanh niên trí thức điểm chỉ có một cái bàn, đã có khác thanh niên trí thức cơm làm tốt. Trước tiên ở nơi đó ăn, bọn họ liền ngồi sổm chính mình bậy bếp bên cạnh, bưng chén đua ăn. Bọn họ bốn người đều là năm trước tới thanh niên trí thức, phía trước thanh niên trí thức nháo quá một lần. Đều là tiểu đoàn thể cùng nhau ăn cơm làm việc, bọn họ bốn cái tự nhiên mà vậy liền cùng nhau. Bọn họ phân biệt lấy ra một cái bình, Lâm Kinh Nam nhìn nhìn chính mình thấy đáy bình, bắt tay rửa tới rồi tạ rệ trên vai. Ta ăn xong rồi, ngươi còn có sao? Chi viện ta một chút, tạ rệ đem bình đẩy. Lâm Kinh Nam một chút cũng không khách khí, hung hăng đem chiếc đũa cắm đi xuống, khơi mào tới một khối to. Hai nữ sinh nhìn kia mặt trên thịt, trộm nuốt một ngụm nước miếng các nàng hai cái ra cảnh nhưng không có bọn họ hai cái hảo. các nàng mua một cái là tương đậu, một cái là bơ lạc, đều là không có thịt. thường một lần ăn thịt, vẫn là ăn tết thời điểm. đem nước chấm đều đều, quấy thiên cháo, mới phong tới trong miệng. có tư có vị nước chấm ở khoang miệng buộc phát ra nó độc đáo hương vị. lâm kinh nam lộ ra một chút hưởng thụ biểu tình, cái này tương cứu vớt hắn nhũ đầu a. tô tỷ bên kia nước chấm có hay không nhanh như vậy làm tốt. hắn này vừa hỏi. Hai ngoại hai cái nữ thanh niên trí thức cũng dựng lên lô thai. Hắn lần trước cũng đi theo gửi một lọ trở về, sau đó hắn liền thu được tin, làm hắn lại nhiều mua mấy vại gửi trở về, tiền cùng phiếu đều cho hắn gửi tới. Tạ dệ cho hắn một ánh mắt, hắn liền không có tiếp tục nói cái này đề tài, đổi thành khác, ngày mai đội trưởng nói chúng ta muốn đến sau núi nơi đó đào kênh, ngươi ngày mai có phải hay không cũng là. Cơm nước xong, hắn liền cùng hắn đi bộ đi bộ đi chỗ cũ, kia rầm rạp đuổi cỏ tre giấu một cái giỏ tre, trang tràn đầy đồ vật. Thừa dịp trời tối, bọn họ hai cái trước đem cái này bắt được bọn họ trong phòng. Bọn họ phòng ở hai người, chính là hắn cùng Lâm Kinh Nam. vốn dĩ thanh niên trí thức điểm phòng ở là đại dương trùng, nhưng là như vậy thật sự không có. Sau lại lao thanh niên trí thức bọn họ liền thương lượng, chính mình động thủ, đem nơi này phòng cách thành từng bước từng bước phòng nhỏ, hai người cùng nhau trụ. tuy nhỏ điểm. Lại phương tiện quá nhiều Giỏ che chai lọ vại bình cắt có đặc sắc Có rất nhiều trái cây đồ hộ Có rất nhiều bình rượu Có rất nhiều ở trấn trên mua gốm thô vại Trên thân bình phân biệt dùng giấy dán viết đánh số Dựa vào cái này đánh số Liền tính là giống nhau bình Cũng sẽ không lấy sai Tạ Duệ một hơi lấy ra bốn bại Lâm kinh nam lấy ra hai bại Hắn nhìn mắt tạ Duệ trong suốt bình Ngươi cái này là cái gì Nấm hương thịt vụn chủ liêu là nấm hương nhưng là tạ dệ trong đó một vại chủ liêu là thịt đinh, nắm hương ngược lại biến thành này một vại phụ liệu, thô thô nhìn lại, dùng đi thịt liền có nửa cân, nồng hậu màu tương ở ngoài, còn có thể nhìn đến vàng nhạt ru nước, lâm kinh nam mới vừa ăn no, nhưng là nhìn này một vại thịt vụn, hắn nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Tạ dệ cũng rất tò mò nó hương vị, cầm hai đôi đũa lại đây, đây là tô tỉ mới làm thịt vụn, ta thay đổi một lọ thử một lần. Nắp bình mở ra, Nghe vừa nghe, sau đó theo bản năng đem chiếc đũa vói vào đi khơi màu một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Nay thì tựa hồn là xào chế quá, còn có chút co giãn cùng một chút tiêu hương, có điểm cùng loại tóc mỡ, nồng đậm nước sốt đi theo cùng nhau ở khoang miệng bùng nổ. Hai người đều không có nói chuyện, hai đôi đũa ngươi một chút ta một chút, chờ đến phục hồi tinh thần lại, này vại thịt vụn đã đi một phần ba, tạ dệ trên mặt hưởng thụ biểu tình tức khắc liền cứng lại rồi, yên lặng khép lại cái nắp. Khiển trách nhìn Lâm kinh nam. Không phải hắn thình không dậy nổi, nhưng là cái này nhưng không nhiều lắm. Không nhất định đủ hắn chống được đổi hồi tiếp theo bình. Không được, hắn ngày mai liền phải đi theo tô Tỷ bên kia thương lượng. Hắn muốn lại đến hai vại, nga không, bốn vại, gửi về nhà hai vại cho hắn ba mẹ cũng nếm thử. Lâm kinh nam trột dạ sờ sờ cái mũi, cái này bao nhiêu tiền. Ta cũng muốn. Hắn trong lòng tính một chút chính mình của cải, chém đinh chặt sát. Tạ Duệ, tam đồng tiền. Lâm Kinh Nam bay nhanh ở trong lòng tính một bút chướng, này thịt là xào quá, tính mua thịt hoa một cân, thị trường thượng tám mao. sau đó dù còn có này đó phối liệu, hẳn là sẽ không vượt qua hai khối, nhưng là, ở chợ đen thượng, mua cái thịt ít nhất cũng là một khối năm, hắn còn nghĩ đến lần trước chính mình nếm thử làm tương cái kia tư vị. Cung tô tỷ làm hoàn toàn vô pháp so nha. tam đồng tiền giống như cũng không phải quá quý, tiết kiệm điểm mỗi cơm liền ăn một chiếc đũa nói đủ hắn ăn được lâu rồi miệng còn tràn đầy mùi thịt lâm kinh nam lại nuốt một ngụm nước miếng ngươi nhớ rõ muốn cùng tô tỷ nói làm nàng nhiều hơn một chút muối như vậy không đủ hàm cái này kỳ thật vừa vặn tốt nhưng là không hàm nói hắn ăn còn tưởng lại ăn tỉ như hiện tại hàm một chút nói là có thể ăn càng lâu hảo ta đã biết hắn là không tính toán lại thêm muối cái này vừa vặn tốt Đem chai lọ vại bình đều lấy ra tới, nhất phía dưới còn có hai điều hân cá. Này hai điều yên hân cá hẳn là hắn lần trước tặng bọn họ phụ trợ thư đáp lễ. Tô tỷ thật là một cái ơn oán phân minh người, nàng không nghĩ người khác thiếu hắn, cũng không nghĩ thiếu người. Sau đó, này đó chai lọ vại bình lặng lẽ về tới chung nó chủ nhân trong tay, lặng yên không một tiếng động, lại có khác một phen ăn ý. Bọn họ tuy rằng nói là đổi, nhưng là cá biệt không có tài liệu. Đều là tiêu tiền mua, nếu là có người luẩn quẩn trong lòng đi cử báo, thật là có chút phiền toái. Lẫn nhau im ắng, là tốt nhất. Tô hồi thu được tiền giấy, bay nhanh tính một bức trướng. Này đó là nàng sau lại lại đánh lợn rừng thịt, trực tiếp đi bán, không có phiếu nói. Một khối bốn bề giáp dưới hai khối một cân không đợi, nhưng là làm thành thịt vụ nói. Thịt nửa cân, hơn nữa một ít vài phần mấy mau tiền một cân phụ liệu, là có thể bán được tam đồng tiền. Đương nhiên là làm thành thịt vụn càng có lợi. Tô hồi lưu đủ nhà mình ăn, đem còn lại hơn phân nửa đều làm thành thịt vụn, chuẩn bị thỏa đăng sau, liền thay đổi quần áo làm nguy trang, cầm chính mình căn cứ phía trước trương thành nghiệp khai thư giới thiệu đi thành phố. Thành phố thị trường so chấn trên lớn hơn, rất nhiều đồ vật cũng là thành phố mới có bán. Hơn nữa so sánh với an tết trước hồng tụ trương nơi nơi nhìn chằm chằm người tình huống, hiện tại khoan khoái nhiều, tô hồi lệ thường đi trước thương trường. Đem chính mình coi trọng đồ vật mua được trong tay, lúc này mới đi cư dân khu. Tô Hồi ở hẻm nhỏ thấy được một cái mang theo mũ thanh niên, hắn mịt mờ hướng đi ngang qua người chào hàng hắn mang đến thọ ra, đáng tiếc hiện tại mùa không đúng, không bao nhiêu người sinh ra hứng thú, nhưng là hắn một chút cũng không ngủ dữ, chủ động xuất kích, lục tục cũng bán đi mấy chương. Tô Hồi quan sát trong chốc lát, đi qua. Nàng thanh âm trở nên khô cát, phảng phất giống như giọng nam, vị này đồng chí Có thể hay không? Đương nhiên có thể. Tiếu cốc dùng màn thầu dính tương, mùi ngon ăn lên, hắn ban đầu còn nghĩ như thế nào làm chính mình biểu tình phong phú một chút, nhưng là ăn đến trong miệng lúc sau, hắn đã đã quên chính mình vừa mới tính toán, vừa lơ đãng, một cái màn thầu đã hạ bụng. Hắn có chút xấu hổ nhìn khỏe mắt lạc tô hồi liếc mắt một cái, hấp thụ giao hấn, khắc chế chính mình một ngụm nuốt, biểu diễn lên. Hắn kỳ thật không cho rằng đây là biểu diễn. Này rõ ràng chính là hắn chân thật cảm xúc. Đi ngang qua người nhìn trên mặt hắn hưởng thụ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nuốt biểu tình. Một đám nện bước đều chầm lại, một chầm lại, kia cổ bị đun nóng sau tương vị phát ra càng rõ ràng, quen quẩn ở cánh mũi gian. Có người nhịn không được liền hỏi, cái này màn thầu bán thế nào? Một phần năm. Tới một cái. Cái này giá cả không quý A. Tiếu cốc cho hắn màn thầu, dùng chiếc đua từ bình chọn một ít tương tô lên đưa cho hắn. Hắn ăn ngẫu nhiên ăn, hắn đồng bạn hỏi hắn hắn đều không kịp nói. Cái này tương bán thế nào? Tiểu cốc hắc hắc cười, cái này là tương đậu, một vại năm mao. Cái này là đậu phộng thịt mặt tường, một vại một nguyên. Cái này là nấm hương thịt vụn, một vại một nguyên năm mao. Cái này là thịt vụn, một vại tám nguyên. Người tới nuốt nuốt nước miếng, có thể nếm thử sao? Tiểu cốc không muốn. Người đã nếm. Hắn bằng hữu, ta tới một cái màn đầu, ta muốn thêm thịt vụn. Tiếu cốc cũng cho hắn bỏ thêm, nhưng là thêm rất ít, liền một ngụm lượng, nhưng là bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến kia thì đinh. Ăn một lần đi vào, hắn liền giơ tay bỏ tiền, cái này, ta muốn một vại, tương đậu cũng muốn một vại. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông, nhìn đến hắn này không chút do dự tư thái, liền biết hương vị không nói, có thể tiện nghi điểm sao? Nhất tiện nghi đều phải năm mao tiền. Nếu năm mao tiền đi mua cây đậu nói, có thể mua hơn 10 cân. Đây là nhất tiện nghi, ngươi xem, đều là hạ đại liêu, tương đậu ngươi đều có thể thấy vắng, dầu. Tiếu cốc hưởng qua về sau, thật sự cảm thấy giá trị. Ngươi màn thầu cho ta cũng tới một cái. Ta cũng muốn. Đều không ngoại lệ, hưởng qua đều bỏ tiền bao. Màn thầu đã không có, tiếu cốc trước mặt tương cũng không. Hắn dọn dẹp một chút, chui vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ, thấy tô hồi, hắn lộ ra cái sáng lạn tươi cười tới. Hai người bước nhanh đi rồi một đoạn đường, chui vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, tiểu cốc rốt cuộc nhịn không được hắn kích động, tất cả đều bắn đi. Hắn từ trong lòng ngực móc ra tiền, tỉ mỉ điểm một lần, hắn chưa từng có lấy quá nhiều như vậy tiền. Tô hồi cấp số lượng chính mình rõ ràng, tính một chút, không sai chút nào, nàng từ bên trong rút ra năm nguyên đưa cho hắn, đây là chúng ta nói tốt. Thật bắt được này năm nguyên, tiểu cốc có chút chần chờ, liền đơn giản như vậy liền bắt được năm nguyên. Trong thành công nhân đại khái một phần tư tiền lương, hắn cảm thấy có chút phòng tay. Ngươi còn tưởng lại kiếm một ít sao. Tô hồi hơi hơi mỉm cười, ngươi đối nơi này thuộc đi, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là thường tới. tiểu cốc sắc mặt hơi đổi. Hắn sắc thật thường tới, thôn liền ở phụ cận, có sơn có thủy, có cái gì con ngồi hắn thường tới nơi này rời tay bán đi. So sánh với mặt khác quy quy củ củ chạy cung tiêu sang người, hắn là cái khác loại. Ta không có ý khác. Ta không phải bản địa, mấy thứ này ta lấy tới nơi này bán đi không quá phương tiện, ta muốn tìm cái nhà tiếp theo. Ngươi hẳn là nhận thức một ít cố định làm này hành người đi, có thể giới thiệu ta nhận thức sao. Nàng lại rút ra một trương năm nguyên phong tới hắn trong tay. Tiếu cốc mặt lộ vẻ dây rua, đưa tới nơi này tới. Cũng có thể nói một cái các ngươi cho rằng an toàn địa điểm. Hảo, ngươi cùng ta tới. Hắn nhận lấy kia năm nguyên. Ta nhận thức một cái. Ta phía trước tìm hắn bán quá vài lần đồ vật, đều là hắn nhận lấy, cụ thể ta không hỏi, cái này không thể hỏi, ngươi biết không? Ta không thèm để ý những cái đó. Tiêu cốc đem nàng đưa tới một chỗ có một cây đại thụ chối ngoặt chỗ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn vội vàng đi rồi, tôi hồi liền lưu tại tại chỗ, đối mặt cô ý vô tình đánh giá ánh mắt làm như không thấy. Không có chờ thật lâu, Tiêu cốc mang theo một cái trung niên vóc dáng thấp nam nhân ra tới. Hổ ca, đây là tô huynh đệ, hắn nói có việc tìm ngươi. Hổ ca vóc dáng không cao, phòng trừng liền 1m6 xuất đầu, diện mạo dung mạo bình thường. So tô hồi ngụy trang quá bộ dạng này còn nếu không thu hút, trên người quần áo, trên chân giày cũng cùng trên đường những người khác không sai biệt lắm. Toàn thân trên dưới liền không có cái gì có thể cho người lưu lại tiên minh ấn tượng đồ vật. Tiếu đồng chí hẳn là cùng ngươi đại khái nói, ta là nơi khác, có một đám đồ vật muốn bán chính mình bán quá phiền toái, cho nên muốn nhìn xem hồ ca ăn không ăn hạ. tô hồi không có vu hồi ý tứ, ta liền nói thẳng, rốt cuộc ta còn muốn đổi thời gian trở về, thành tự thành, không thành liền tính. hồ ca lẳng lặng nhìn nàng ba giây, ngươi tương còn có sao? ta nếm nếm. tô hồi tùy thân mang theo cái rổ, chính là bị. toàn bộ nếm nếm, hồ ca trên mặt cùng vừa rồi không nhiều lắm biến hóa, bất quá mơ hồ nhiều điểm ý cười. ngươi cùng ta tới. Tiếu cốc ngó trái ngó phải. Hổ ca, ra đây đi về trước. Hổ ca xua xua tay, hảo, lần sau có cơ hội chúng ta lại liêu. Hổ ca đem hắn đưa tới một cái trong tiểu viện, tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Họ tô, hổ ca ngươi kêu ta tiểu tô liền hảo. Tô hồi nói như vậy, hổ ca cũng sẽ không thật sự, một cái xưng hô, hắn cũng mặc kệ thật giả, tô huynh đệ, ngươi như thế nào cái tính toán. Ta này đó nước chấm toàn bộ giá cố định bán cho ngươi, ngươi bán nhiều ít, ta mặc kệ. Tô hồi hơi hơi mỉm cười, ngươi cũng hưởng qua, hương vị không nói, ta không đóng gói, hổ ca ngươi có thể đổi một ít càng tốt cái chai, hệ thượng hồng dây lưng, xứng đưa mấy cái mới mẹ trái cây, chính là một phần lễ. Nơi này thao tác không gian lớn đâu. Hổ ca tâm động, ngươi có bao nhiêu, giá cả đâu. Cùng vừa rồi bán giá cả giống nhau. Số lượng liền phải xem hổ ca muốn nhiều ít. Ngươi vừa rồi chính là tán bán giá cả, ta mua nhiều. Huynh đệ, ngươi cái này giá cả hắn đương nhiên còn tưởng lại giảm đi xuống. Nhưng là tô hồi không nghĩ, người này không thành, còn có người khác, biết hàng người không có khả năng không có. Hổ ca chính là biết hàng người, hắn nhưng nhận thức không ít không kém tiền. Thương lượng hảo giá cả về sau, tô hồi khiến cho hắn mang lên nhân thủ cùng tiền, đi dọn hóa. Hổ ca tiếp đón một tiếng, liền có hai cái tiểu thanh niên đẩy cái xe đẩy tay đi theo phía sau. Tô hồi đem bọn họ đưa tới vùng ngoại thành một mảnh rừng cây nhỏ. Đi vài vòng lúc sau, làm cho bọn họ ở nơi đó từ từ, nàng liền chui vào rậm rạp trong bụi cỏ, không thấy bóng người. Xem như vậy, có cái tiểu thanh niên muốn đi tìm xem, bị hổ ca nâng lên tay ngăn trở. Không bao lâu, tô hồi lại xuất hiện, tiếp đón bọn họ đi qua đi. Hổ ca cấp hai người xử cái ánh mắt lẫn nhau để để bụng chậm rãi đi qua đi không có gì ngoài ý muốn cũng không có mai phục liền tô hồi một người đứng ở nơi đó bên chân vài cái cái bình lớn Hổ ca ngươi ước lượng ước lượng liền biết trọng lượng ta cũng sẽ không lừa ngươi tô hồi vạch trần cái nắp ý bảo bọn họ kiểm tra có cái tiểu thanh niên sớm có chuẩn bị cầm một cái thon dài cái muỗng nhất nhất kiểm tra xác nhận vị cùng hương vị Hổ ca là tay già đời. Vừa lên tay liền biết trọng lượng, cùng tô hồi ban đầu nói không sai chút nào. Tương đổ cư nhiên là ít nhất, thịt vụn nhiều nhất, hổ ca mặt không đổi sắc từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bố bao, đưa cho tô hồi. Tô hồi coi như bọn họ kiểm kê, một chút cũng không đáng sợ. Nàng lần này đánh lợn rừng có 160 cân, khấu trừ rất chính mình lưu lại ăn mấy chục cân, toàn bộ làm tường, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thịt vụn, nửa cân thịt vụn tăng nguyên. Hổ ca cấp tiền đều là đại nghịch, tôi hồi điểm thực mau, hợp tác vui sướng, chúc Hổ ca hết thể thuận lợi. Hổ ca cười cười, thưa ngươi cắt nôn, nếu ta còn muốn nên như thế nào liên hệ ngươi? Cái này cũng nói không tốt, tài liệu không phải ta nói có liền có, làm cái này người cũng không phải ta nói làm liền làm. Bất quá, Hổ ca như vậy sảng khoái, lần sau chúng ta có, lại đi tìm ngươi. Chúng ta, Hổ ca đôi mắt híp lại, hảo. Lần sau lại tìm ta, một lời đã định, địa phương các ngươi biết, nếu ta không ở, làm người cho ta truyền cái lời nói, ta lập tức qua đi. Tô hồi đem 600 nhiều cự khoản vừa thu lại, không tính toán ở lâu, vậy nói như vậy hảo, hẹn gặp lại. Nàng động tác thực mau, chui vào trong bụi cỏ, hổ các bọn họ ba cái nhìn kia tuyệt đối không ngừng một người rời đi vọng lại động tĩnh không nói chuyện. Không bao lâu, liền có người đi tìm tới, con đuổi lửa làm nhặt tuổi lửa bộ dáng nhưng là lại cùng bình thường nhặt tuổi lửa người có chút khác nhau, bọn họ xài dao liền ở bên hông, nếu là có cái gì chẳng muốn, tùy thời có thể rút dao ra tới. Người tới kêu hổ ca một tiếng nhị thúc. Nhị thúc, thế nào, biết hắn lai lịch sao? Ở tiêu cốc tìm tới môn thời điểm hắn cũng ở, sau lại chuyên môn tìm người hỏi thăm, đáng tiếc, người này một chút tin tức không lộ, bọn họ chỉ biết là nơi khác, khẩu âm theo chân bọn họ có chút khác nhau, mang theo điểm kinh lời nói khẩu âm vóc dáng không cao không lùn, không mập không gầy, nhìn qua không mấy lượng thịt, nhưng là động tác lại rất linh hoạt. bọn họ làm này hành, quốc gia trấn áp, ngầm chính mình trông làm, luôn có những cái đó hắc cắn hắc, bọn họ chính là để phòng cái này. Hổ ca híp híp mắt, chúng ta để phòng nhân gia, nhân gia cũng để phòng chúng ta đâu. Hắn nhìn mắt dưới chân mấy cái cái bình, tâm tình đột nhiên thì tốt rồi lên. Biết đến quá ít, phân tích không ra, bất quá mấy thứ này là thật sự. Hắn chính là biết, mới nhậm chức mỗ vị đối tượng chính là yêu sâu sắc, này đó tuyệt đối có thể lấy lòng hắn. Tô hồi làm một phen mê hoặc hành động, nhanh hơn tốc độ, thay đổi một thân giả dạng lại về tới trong thành. Hắn chậm gì gì đi ở hẻm nhỏ, rất có hứng thú nhìn mặt khác đầu cơ trục lợi nhân thủ hàng hóa. Nàng hiện tại trong túi có 600 nhiều, cái này bình thường công nhân một tháng tiền lương cũng liền hơn 20, một năm hơn 200 yêu cầu không ăn không uống 3 năm mới có thể tổn xuống dưới 600 nhiều, sức mua đã thực khả quan. Giống hiện tại được hoang ninh nhất xe đạp, một chiếc chính là 1-200, nàng cái này cũng đủ mua 3 chiếc. Tô hồi không tính toán mua xe đạp, nàng không dùng được, nhưng thật ra ra đi ô oh, có thể. Tô hồi đi bộ tới rồi nhà ga bên kia, nơi đó người nhiều, ngư long hôn tạp, cách đó không xa liền có một chỗ tự phát tiểu hát thị, đồ vật đến từ trời Nam Biển Bắc. Tô hồi trong tay có tiền, hoa lên liền rất hào phóng. Cái này phương bắc trái cây, nơi này không có mua. Cái này trong biển hàng khô, không nghĩ lên không có gì, vừa nhớ tới nàng tưởng niệm hải sản, mua. Cái này thịt bò đóng hộp, mua. Cái này ngoại quốc quân đao, sắp bén, nha, a, mua. Cái này là cá trên bé, mua. Còn có đông, không phải mùa đông, nhưng cũng muốn mua. Cái này đồng hồ, mua. Có chút người tới nơi này bán đồ vật, cũng có chút người tới nơi này mua đồ vật. Tô hồi không có bán tương, nhưng là nàng trong tay còn có thịt, cá này đó đồng tiền mạnh. Nhìn đến thích hợp, nàng liền dùng này đó thịt cùng cá thay đổi chút địa phương khác đặc sản. Đi dạo một vòng, nàng trong tay tiền liền từ 600 nhiều giảm bất đến 300 nhiều, tương đối ứng. Nàng giới tử không gian một góc, chuyên môn dùng để gửi đồ vật cái dương trở nên tràn đầy. Dạo xong rồi nàng về tới thương trường, thẳng đến quý trọng vật phẩm khu, nàng đối xe đạp không có hứng thú, nhưng là đối radio có hứng thú à? chờ đến nàng ra tới thời điểm, nàng trong lòng ngực nhiều một đài radio, Tô hồi đem ra đi ô phóng tới giới tử không gian, đi cuối cùng vừa đứng, thu về trạm. nàng thường đào đào xem có hay không khác thư tịch, ngày thường nhảm chán có thể tống cổ thời gian, cũng có thể đối thế giới này càng nhiều vài phần hiểu biết, vẫn là lần trước cái kia cụ ông. Tôi hồi lần này lấy ra một cái cá, đạt được cùng lần trước giống nhau gái ngộ, không, có người đi theo nàng mặt sau, làm nàng chính mình tùy ý chọn lựa. Tôi hồi còn ở nơi này thấy được người khác, lẫn nhau liếm nhau, an ý từng người tuyển một phương hướng, lẫn nhau không quấy rầy. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, không dùng tới khóa, tôi hồi buổi sáng xuất phát, chạng vạng ngồi xe trở lại trấn trên, nàng rời đi trấn trên liền đổi trở về chính mình buổi sáng quần áo, ngụy tràng cũng trừ đi. Từ thị trấn bên cạnh trong núi chui ra tới, chọn một gánh nhìn qua liền rất có trọng lượng tuổi lửa, chậm rãi hướng trong thôn đi đến. Không sai biệt lắm đến trong thôn thời điểm, nàng thấy được đại lộ bên cạnh một chiếc rừng lại xe vận tải, bên cạnh hai cái nam chính toàn ở xe phía dưới bận bận rộn rộn, hiển nhiên, đây là xe hỏng rồi, ở sửa xe đâu? Nhìn đến có người đi ngang qua, từ xe phía dưới chui ra một người, vị này đồng chí, có thể hỏi điểm sự sao? Tô hồi dừng lại bước chân, đơn giản đem trên vai đồ vật dỡ xuống tới. Ngươi hỏi, nay phụ cận có hay không cái nào thôn kêu Lý thôn? Tô hồi dừng một chút, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đối mặt nàng cái này hỏi lại, kia nam một chút cũng không kỳ quái, có cái gì kỳ quái truy hỏi kỹ càng sự việc kia mới là bình thường, liền sợ là cái gì đặc vụ linh tinh. Ta phía trước có cái chiến hữu, nhà hắn là Lý thôn, tưởng tiện đường qua đi bái phỏng. Vì thủ tín Tô Hồi, hắn đem chính mình công tác chứng minh lấy ra tới. Mô mô vận chuyển đội, tên gọi quan thiểu lý. Quan thiểu lý. Tên này có điểm quen 2. Tô Hồi tìm tòi trong đầu ký ức, quan thiểu lý, quan thiểu lý. Người là Li Miu. Tô Hồi nghĩ tới, trương bình ở mới vừa tiến bộ đội, lần đầu tiên trở về thời điểm, có nói qua gặp được một cái hợp nhau bạn cùng phòng, tên cứ gọi quan thiểu lý, mọi người đều kêu hắn Li Miu. Quan thiểu lý mày căng thẳng, cảnh giới tâm nháy mắt để ra đi lên, nàng như thế nào sẽ biết, vẫn là nói. Ta chính là Lý Thôn, ta nam nhân là Trương Bình, từ hắn trong miệng nghe nói qua ngươi. Tô hồi nhìn hắn, hắn như vậy hỏi, hiện nhiên là nhớ chiến hữu tình cảm, muốn đi Lý Thôn nhìn xem Trương Bình thế tiểu. Ta là tô hồi. Quan thiểu lý không nghĩ tới có như vậy xảo sự. Xe hỏng rồi, vẫn luôn không ai đi ngang qua, hắn lần đầu tiên đi bên này cũng không xác định rốt cuộc là ở nơi nào, có người đi ngang qua, ngăn lại tới vừa hỏi, vừa lúc chính là bản nhân. Một người khác cũng từ xe đế chui ra tới, nhìn mắt tô hồi, như vậy sao? liêm yêu, ngươi không phải đã sớm nói mau chân đến xem ngươi chiến hữu người nhà sao, hiện tại vừa lúc. Tô hồi dứt khoát, hảo a, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi đều tới nhà của chúng ta ăn một đốn cơm chiều đi. Hắn lộ ra một hàm răng trắng, các ngươi đi thôi. Này xe ta còn muốn lại tù một tu. Không có người ở chỗ này nhìn cũng không yên tâm. Tô hồi, kia đợi lát nữa ta làm người cho ngươi đưa ăn lại đây, đừng khách khí, điểm này an vẫn là lấy đến ra tay. Quan thiểu lý gật đầu, hắn liền không lại nói khác, vậy cảm ơn tô đồng chí. Quan thiểu lý trở về trên xe một chuyến, lại xuống dưới thời điểm cầm cái màu đen đại tay mải. Tô hồi nhìn mắt sắc trời, lại không quay về trong nhà mấy cái hải tử liền phải lo lắng. Đi thôi. Nàng khơi màu tuổi lửa liền đi, quan thiểu lý muốn tiếp nhận tới, tô hồi không cho, không cần ngươi hỗ trợ, ta sức lực rất lớn. Xem nàng bước đi nhẹ nhàng, hơi thở ổn định dáng vẻ, quan thiểu lý tin. Vào thôn, người liền nhiều, nhìn đến tô hồi mặt sau đi theo một cái xinh gương mặt, không ít người đều lại đây đáp lời. Tô hồi nhất nhất giải thích, đây là Trương Bình Chiến hữu, đi ngang qua nơi này, tiện đường đến xem chúng ta. là phía trước có nghe nói qua phía trước là chiến hữu sau lại hắn chuyển nghề về đến nhà cửa đại uy nhanh như chớp chạy mau nghênh đón nữ chủ nhân mặt sau trương an quốc cũng chạy chậm lại đây mụ mụ tô hồi lên tiếng an quốc vị này chính là ngươi ba ba chiến hữu ngươi tiêu quan thúc thúc quan thúc thúc trương an quốc ngoan ngoan gọi người đại uy cảnh giới vòng quanh quan tiểu lý dạo qua một vòng xem tia bộ dáng nếu là không đúng chỗ nào nó liền phải nhào lên đi. Tô hồi đem củi lửa phóng tới một bên, lãnh quan thiểu lý vào cửa, phía trước chúng ta là cùng bọn họ ra ra mãi mãi cùng nhau sinh hoạt, năm trước phân ra, liền dọn ra tới, cho nên trong nhà liền chúng ta người một nhà. Trương Bảo Quốc đi ra, quan thiểu lý nhìn đến trương Bảo Quốc kia cùng trương bình giống sáu bảy phân bộ dạng, không biết nhớ tới cái gì, thanh âm trợn trầm thấp một ít, trong mắt có chút trầm trọng đồ vỡ, hắn tận lực không cần hiển lộ ra tới. Liền hắn quan sát, Trương Bình Thê Tiểu đã đi ra đau sót, liền đừng cho bọn họ lại hồi tưởng đi lên. Bảo Quốc, đây là người ba ba chiến hữu, quan tiểu lý, ngươi phía trước cũng nghe ngươi ba ba nhắc tới quá đi. Trương Bảo Quốc ánh mắt sáng lên, ly miêu thúc thúc. Ta phía trước nghe ngươi ba ba nhắc tới quá ngươi, ngươi đã lớn như vậy. Tô hồi vào phòng bếp, bởi vì nàng trước đó nhắc tới quá, đồ ăn là Trương Bảo Quốc làm, hắn làm không được giống tô hồi như vậy ăn xài phung phí. Cho nên cơm liền cùng những người khác giống nhau, khoai lang đỏ là chủ liệu, rau dại là chủ đồ ăn, mặt khác gõ một cái trứng hoa ở bên trong, hiện tại có người ngoài ở, như vậy trình độ vừa lúc. Nhiều hai cái nam nhân, tô hồi nhiều hơn mấy cái khoai lang đỏ, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái yên hơn cá, cắt hai điều làm xưởng, bỏ vào trong nồi trưng thượng, cuối cùng nhiều chiên hai cái trứng gà, đãi khách chi đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Trương Bảo Quốc, Trương Vệ quốc bốn huynh đệ vây quanh ở quan thiểu lý bên lời, nghe hắn nói một ít ba ba trước kia sự, nói bọn họ trải qua quá một ít việc. Trương An quốc cùng Trương Định quốc đối ba ba ký ức là nhất mơ hồ. Nghe thực nghiêm túc, nghị ba ba là thế nào một người? Trương Bảo quốc cùng Trương Vệ quốc nghe hai mắt tỏa sáng. Liêu miêu thúc thúc, ta về sau có thể cùng ta ba ba giống nhau đường cái quân nhân sao? Hắn muốn làm cái cùng ba ba giống nhau người. Quan tiểu lý cổ họng phát khẩn. Sơ sơ hắn còn không có trưởng thành tay nhỏ chân nhỏ, ăn nhiều nhiều động, có thể. Chúng ta đại đội trưởng cũng là từng vào bộ đội, ta xem hắn đánh quá quyền, ta về sau có rảnh liền đi theo hắn học, đối ta tiến bộ đội hữu dụng sao. Hắn dơ chính mình tiểu cánh tay, muốn trương hiển chính mình sức lực. Hắn muốn tiến bộ đội, trở thành một cái cùng ba ba giống nhau đỉnh thiên lập địa nam nhân, cũng muốn vì cái này ra, làm chính mình có thể làm được sự. Quan thiểu lý minh bạch tiểu thiếu niên bội vàng, sẽ có cơ hội, đừng nóng nội, ngươi hiện tại quá nhỏ, ngươi hiện tại còn ở đi học sao. Lên lớp 3. Hảo hảo học tập, đừng động bên ngoài người nói như thế nào, học thêm chút tri thức là hữu dụng. Trương vệ quốc nhìn cái này xa lạ thúc thúc, ta cũng muốn làm quân nhân, ta có thể chứ. Ta cũng sẽ hảo hảo học tập. Quan thiểu lý lộ ra một hàm răng trắng, ở trương an quốc điểm khởi ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh, hảo hài tử. Tô hồi thay thính mắt tinh, đem bọn họ đối thoại đều nghe vào thanh nghe. Từ phòng bếp ra tới, cầm một cái tiểu rổ. Vệ quốc, ngươi đem cái này cầm đi cửa thôn. Cửa thôn có chiếc xe ngừng ở nơi đó, có cái thúc thúc ở nơi đó sửa xe, là ngươi quan thúc thúc bằng hữu. Ngươi đem cơm chiều đưa đi cho hắn. Ác, hảo. Chạy chân sự, trước Vệ quốc cũng thói quen. Đại uy đi theo hắn bên chân cọ cọ, đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Quan Thiều Lý nhìn đến Tô hồi. Đôi mắt hơi hơi loé loé, hắn vừa mới chủ yếu là chính hắn đang nói, nhưng là bọn họ mấy cái cũng nhân tiện nói không ít, biết được không ít tin tức, tỷ như nói, bọn họ phân ra một nhà năm người ở chỗ này trụ, quá hài hòa, không có gì đại sự, lại tỷ như nói, thôn này đại đội trưởng cũng là bộ đội ra tới, thực chiếu cố nhà bọn họ, còn có tiểu hai tử là nhất có thể phản ứng một ít tình huống, đối mặt hắn cái này người xa lạ, tuổi nhỏ nhất song bảo thai đều có thể. Một chút không e lệ vây quanh hắn nghe hắn nói lời nói, không sợ người sống, muốn nói cái gì liền nói cái gì, sắc mặt hồng nhuận. Này đó, có thể thuyết minh rất nhiều chuyện. Hắn đột nhiên có chút bội phục nữ nhân này. Nàng một người, đem hải tử mang thực hảo. Trưng vệ quốc động tác thực mau, hắn đưa xong rồi trở về, vừa lúc đồ ăn đều bưng lên cái bàn, liền chờ hắn thúc đẩy. Hắn tưởng trực tiếp thượng bàn, bị tô hồi gọi lại, vệ quốc, ngươi đã quên cái gì? Hắn động tác cứng đờ. Ta đã biết. Hắn nhảy xuống ghế, bay nhanh chạy tới mặt sau rửa tay. Tô hồi thấy được quan thiểu lý trên mặt nghi hoặc, phía trước ở thư thượng thấy cần rửa tay nói sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Ta làm cho bọn họ ăn cái gì phía trước đều phải đi trước rửa tay. Nga, nguyên lai like như vậy. Thúc đẩy, trương bảo quốc rất có người chủ ý thức, chủ động cấp ly miêu thúc thúc gấp đồ ăn, phá lệ đề cử thịt vụ. Đây là mụ mụ chính mình làm, đặc biệt hương. Tới ở cơm thượng đồ ăn thượng đều có thể, ngươi nếm thử. Hắn liền cùng cái thật vất vả được đến quý trọng bảo bối dường như cho người khác hiến vật quý. Trương vệ quốc cùng hai cái đệ đệ đều có chút không phục hồi tinh thần lại, nguyên lai like bọn họ ca ca còn có này một mặt a Quan thiểu lý đang ăn cơm đồ ăn, có cá có thịt, tuy rằng rõ ràng là ở tô hồi đã trở lại lúc sau mới có thịt hương vị phiêu ra, nhưng có này đó tổ lương, đã nói lên nhật tử không phải quá khổ sở. có này phong ở có người chiếu cố, chính mình còn lập được, quan thiểu lý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chuyên nghiệp lúc sau trở thành trời nam đất bắc nơi nơi chạy vận chuyển đội một viên, bởi vì cái này thân phận tiện lợi, hắn đi không ít chiến hữu ra, có người thật sự xem hắn hận sắt không thành thép, có người hỗ trợ, nhưng là vô dụng, chính mình mềm, lập không được, hộ không được ra tiểu, bị người ăn gắt gao, hắn đi đến thời điểm, kia hài tử đều đói gặm bùn đất gặm thảo căn ăn xong rồi cơm, Quan Triều Lý từ chính mình tay nải lấy ra hắn đồ vật. Bọn họ nơi nơi chạy, gặp được cái gì đặc sản, mua đến chính mình dùng vẫn là thay đổi cho người khác đều có thể, này xem như bọn họ một cái ẩn hình phúc lợi. Cái này trong bao quần áo, liền có hắn phía trước mua đường đỏ, sữa bột, trái cây đồ hộp cùng hiếm thấy vài dệt. Hắn ban đầu nghĩ, nếu có thể tìm được nói liền liền cấp Trương Bình Thế Tiểu, không thể liền chính mình lưu trữ dùng, này đó đều là khó mua thứ tốt. Này đó là khó mua, nhưng là tô hồi giới tử không gian mới vừa độn không ít ăn ngon, bằng phiếu cung ứng không hả mua, thường xuyên tiêu hóa, đem giá cả để lên rồi tưởng mua vẫn là có thể mua được, luôn có thiếu tiền nhân gia nguyện ý lấy ra tới đổi tiền. Mấy thứ này lấy ra tới, quan thiểu lý không có từ một người trong ánh mắt nhìn đến tham lam, nhỏ nhất nhất không hiểu chuyện hài tử trong mắt đều không có. Hắn không cho rằng bọn họ không biết đây là cái gì, chỉ có thể nói. Bọn họ bị giáo dục thực hảo, này phân tâm tính, nếu vẫn luôn bảo trì đi xuống, thể năng cũng cùng được với, tiến bộ đội không phải một câu lời nói xuông. Tô Hồi không tính toán thu, ngươi nhìn đến nhà của chúng ta tình huống, Nhật Tử không phải thập phần hảo, nhưng cũng không kém, ta là lão sư, tính mãn công điểm, mấy cái hài tử cũng hiểu chuyện, thường xuyên đi trong núi cấp trong nhà Lục ăn, này đó ngươi thu hồi đi thôi, hảo ý của ngươi chúng ta tấm lĩnh. Nàng không thích thiếu người vô công bất thụ lộc. bất quá nàng cũng không phải không có muốn đổ vật. vừa mới ta ở bên trong nghe được, nhà ngươi là dựa vào hải. quan thiếu lý nhìn hắn lấy ra tới đồ vật bị trương bảo quốc từng cái thả lại tại chỗ, còn có chút ngơ ngẩn. mụ mụ nói rất đúng, chính chúng ta có tay có chân, chính mình có thể nuôi sống chính mình, thúc thúc mấy thứ này cũng là vất vả được đến, chúng ta không thể muốn, muốn nói muốn dựa vào chính mình, như vậy mới là chính mình. là ở bờ biển. Nghĩ đến các loại hải sản, tô hồi trên mặt tươi cười nhiều vài phần sáng lạ, nghe nói các ngươi bên kia hải sản thực phong phú. Nhìn đến quan thiểu lý cầm tay mải rời đi, lại cầm tay mải trở về, hắn đồng sự dùng hắn tốt đẹp thị lực bảo đảm, hắn này tay mải không chỉ có không có bẹp đi xuống, còn bành trướng một chút. Đây là tình huống như thế nào? Quan hiểu lý hỏi hắn, xe sửa được rồi sao? Vừa rồi hắn rời đi thời điểm, xe đã tu không sai biệt lắm. Theo lý mà nói hẳn là sửa được rồi. Hảo, tùy thời có thể xuất phát. Bọn họ này đó ở bên ngoài xe thể thao, trên đường cách thật xa mới có duy tu mà mỗi người đều có một tay sửa xe tay nghề. Vấn đề không lớn nói, chính bọn họ là có thể giải quyết. Quan thiểu lý thượng ghế điều khiển phụ, lái xe đi, vừa đi vừa nói chuyện. Xe hỏng rồi, đã chỉ hoan không ít thời gian. Cho nên chính là bọn họ không nghĩ muốn người tặng, cầm chính mình làm đặc sản. Muốn cùng ngươi trao đổi nhà ngươi bên kia đặc sản. Quan thiểu lý gật đầu, trên mặt có chút ý cười, cũng không phải nói toàn bộ không có lấy, lưu lại một ít ăn, bằng không chính là ta chiếm tiện nghi. Bọn họ bên kia hải sản phẩm cũng không thế nào đăng giá, liền như vậy nhận lấy bọn họ thịt vụn, hắn nơi nào chịu, vốn dĩ hắn là đánh trợ cấp tâm tới, kết quả ngược lại còn bị cho không, kia gọi là gì chuyện này. Hắn trọng điểm oai cái kia tương thật sự có ăn ngon như vậy sao? Lần sau ngươi nếm thử sẽ biết, chúng ta ở bên ngoài chạy, chính mình làm ăn không có phương tiện, muốn mua ăn cũng không nhất định ngộ được đến, có cái này ở, tỉnh đại sự. Hắn lái xe, không nói gì, sau đó một hồi lâu mới nói, như vậy cũng khá tốt, có thể tay làm hàm ngai, chính mình lập đến lên, so cái gì đều quan trọng. Bọn họ vận chuyển đội người đều là từ bộ đội chuyển nghề ra tới, bọn họ đến từ bất đồng bộ đội, nhưng là đều phát sinh quá chính mình chuyện xưa. Cũng có lúc trước cùng chính mình cộng đồng phân đấu, sinh tử gắn bó chiến hưu vì nước tận trung tới rồi sinh mệnh cuối cùng một giây, trải qua nhiều. Quan thiểu lý nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, một bên giúp đỡ xem lộ, một bên nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Đúng vậy, tuy rằng hắn muốn đưa đồ vật không có đưa ra đi, nhưng là trong lòng thật cao hứng, đặc biệt cao hứng. Cao hứng đến hắn hận không thể lập tức về nhà, làm mẹ nó hỗ trợ, thu thập tốt nhất hải sản, gửi lại đây cho các nàng. Sáng sớm hôm sau, Trương Bảo Quốc ăn cơm sáng đi trường học đi học, đi vào trong phòng học ngồi xuống, Trương Cẩm Hoa liền tấu lại đây, to mò hỏi hắn, ngày hôm qua người kia hắn cho các người tặng cái gì? Trương Bảo Quốc lắc đầu, không có gì, không có khả năng. Trương Cẩm Hoa không tin, hắn ngày hôm qua còn uống tới rồi một chén nước đường, ngọt tư tư, giống như ngọt đến người đáy lòng. Hắn trước hết đi chính là Trương Bảo Quốc nhà bọn họ, sao có thể cái gì đều không có? Hắn mụ mụ hôm nay buổi sáng ở hắn ra cửa phía trước làm hắn hỏi một câu kỳ thật hắn mụ mụ không nói hắn cũng là muốn hỏi. Trương Bảo Quốc như mày là không có. Hắn lưu lại vài thứ kia là dùng mụ mụ làm tương đổi lấy. Sau lại hắn đơn độc cầm đi nhà cũ đường đỏ bánh quy mới là đưa. Trương Cẩm Hoa bĩu môi không nghĩ nói liền tính. Hắn chính là lái xe tài xế sư phò a đãi ngộ thực tốt, sao có thể không cho các ngươi tặng đồ? Nghe mẹ nói đó là bắt sát. Mỗi tháng có tiền lương, có trợ cấp, hắn đưa tới đồ vật khẳng định thực hiếm thấy, hắn phía trước có lẽ đều không có nghe nói qua. Trương Bảo Quốc không cao hứng, ta nói không có đưa chúng ta thứ gì, ngươi không tin liền tính, ta muốn xem thư. Hắn tới trường học trên đường có gặp được không ít người, mỗi người đều hỏi hắn vài câu về ly miêu thúc thúc đưa tới cái gì, hắn không thích bọn họ như vậy, nhưng là lại nói không nên lời hắn không cao hứng lý do. Bọn họ ngựa khí tự như tựa như ở nhìn trộm cái gì. Trương Cẩm Hoa lại tới hỏi, kiếp nổi hắn này đó cảm xúc, hắn sụ mặt, không hề để ý đến hắn. Trương Cẩm Hoa cũng sinh khí, có gì đặc biệt hơn người, không nghĩ nói liền không nghĩ nói, ai hiếm lạ. Đường huynh đệ nháo nổi lên biệt níu. Một tan học, Trương Cẩm Hoa liền cầm trước tiên thu thập đồ tốt chạy như bay về nhà, Trương Bảo Quốc ở phòng học ngồi trong chốc lát, lại có người tò mò vây đi lên hỏi đông hỏi tây. Hắn đơn giản không đợi mụ mụ tới tìm hắn, chính mình đi tìm mụ mụ. Hắn mụ mụ là lão sư, học sinh đối lão sư thiên nhiên có một cổ kính sợ tâm lý ở, lập tức liền tảng quang. Đi ở trên đường, Trương Bảo Quốc nghiêm túc một khuôn mặt, dầu dĩ không vui đi theo tô hồi bên cạnh. Tô hồi chú ý tới, hỏi hắn, làm sao vậy? Cùng người giận dỗi, Mụ mụ, thật nhiều người hỏi ta ly miêu thúc thúc sự, còn có cho chúng ta cái gì, ta không thích như vậy. Tôi hồi nhìn phía trước, chúng ta sinh hoạt ở quần thể bên trong, đây là khó tránh khỏi. Ngươi còn nhớ rõ lần trước có phu thê đánh nhau sự sao? Kia chỉ là bọn hắn phu thê sự, nhưng là có người thấy được, chuyến ra tới, toàn bộ thôn đều đã biết, bọn họ ra tới, đều phải bị người khác treo gẻ vài câu. Ngươi có nhìn đến bọn họ là như thế nào ứng đối sao? Trương Bảo Quốc hồi tưởng, bọn họ không sinh khí. Miệng lớn lên ở người khác trên người, nếu tất cả đều muốn để ý, Khi sinh hoạt sẽ biến thành bộ giá gì? Hôm nay có người nói thô lỗ, ngày mai có người nói ngươi phá của, hậu thiên có người nói ngươi vô năng, tất cả đều để ý nói để ý lại đây sao? Chỉ cần không phải ác ý phỉ báng, hà tất để ở trong lòng. Tô hồi, nhật tử là chính mình ở quá, ấm lạnh tự biết. Cho nên người khác hỏi ngươi cái gì, không nghĩ nói thời điểm tùy tiện nói điểm cái gì ứng phó qua đi liền hảo, bất quá, bảo quốc. Ngươi không thích người như vậy đi, vậy phải chú ý, đừng cho chính mình biến thành chính mình chán ghét cái loại này người. Trương Bảo Quốc tựa hồ đã hiểu cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa hiểu. Mau đến cửa nhà thời điểm, tô hồi lại hỏi, ngươi là thật sự muốn tổng quân sao? Là. Cái này tự hắn nói được chém đinh chặt sắt, hắn hiện tại gối đầu phía dưới còn hảo hảo mà phóng ba ba quân công trường, mỗi ngày đều phải sờ sờ mới có thể đi ngủ. Tô hồi nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch, muốn ăn rất nhiều khổ, ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Có. Hướng về phía hắn kiên định, tô hồi mang lên lễ vật đi trương thành nghiệp ra. Đại đội trưởng, đứa nhỏ này muốn về sau đi báo danh toàn quân, này toàn quân là có yêu cầu, yêu cầu thân thể tố chất quá quan. Ngươi xem đứa nhỏ này hiện tại bắt đầu huấn luyện, có thể hay không đủ tư cách. Trương Bảo Quốc bảo đảm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Trương thành nghiệp gõ gõ cái bàn. Nhìn trương bảo quốc kia trương giống trương bình mặt, hoàng hốt gian, giống như thấy được lúc trước cái kia thiếu niên, cũng là như thế này, kiên định mà đứng ở trước mặt hắn ta hiểu được, từ ngày mai bắt đầu, 5 giờ rưỡi tới ta nơi này, ta mỗi ngày lên đều sẽ luyệt quyền. Trương thành nghiệp đáp ứng rồi, trương bảo quốc vui vẻ đi đường đều có chút phiêu, theo sau hắn chú ý tới một vấn đề, mẹ đi, nhà của chúng ta giống như không có biểu, quang xem sắc trời. Hắn nhưng phân biệt không ra 5 giờ rưỡi là thế nào? Yên tâm, trong nhà có. Đồng hồ có thể lấy ra tới, ra đi ô liền phải tìm cái thời cơ lấy ra tới. Vì thế, Trương Bảo Quốc mỗi ngày sớm hơn rời giường, đi Trương Thành nghiệp nơi đó đi theo cùng nhau đánh quyền, chạm cọc, tô hồi thường thường còn cho hắn thêm nhiệm vụ, làm hắn chạy vòng. Như vậy cường độ Trương Thành nghiệp ngay từ đầu nhìn đều có chút lo lắng, Bảo Quốc vẫn là cái hài từ đâu, nếu là ăn theo không kịp. Vậy chuyện xấu. Bất quá quan sát một đoạn thời gian sau, hắn yên lặng cũng tăng lớn huấn luyện lượng. Hắn như vậy hành vi tự nhiên bị trong thôn người xem ở trong mắt, biết hắn môn đang làm cái gì lúc sau, còn có khách nhân tâm động, cũng tới làm ơn Trương Thành nghiệp, Trương Thành nghiệp toàn bộ tiếp thu. Nhưng là, hắn sẽ không bởi vì ai nói rơi chậm lại yêu cầu, như vậy liền làm cho không vài người có thể kiên trì xuống dưới, ngắn nhất chỉ kiên trì ba ngày. Hơn nữa vốn dĩ cũng không phải nhất định có thể đi vào bộ đội, liền tính đi vào, có chút người còn muốn suy xét luôn mãi, có nguyện ý hay. Không làm chính mình hài tử đi cái kia tùy thời khả năng sẽ phát sinh sinh mệnh nguy hiểm địa phương, cuối cùng cũng chỉ dư lại Trương Bảo Quốc một người. Ngẫu nhiên dưới tình huống, Trương Vệ Quốc cũng sẽ đi, bất quá hắn quá nhỏ, này cũng chính là đi theo chạy chạy bộ, ở bên cạnh hạt chơi đùa. Trương Bảo Quốc như vậy nghị lực. Làm trương thành nghiệp ánh mắt không khỏi nhiều vài phần tán thưởng, càng dụng tâm. Tô hồi thu được quan thiểu lý bao vây, cái này bao vây là hắn ở đi ra ngoài trên đường một cái khoảng cách bọn họ nơi này tương đối gần địa phương gửi ra tới, bằng không hắn quê quán cùng tô hồi nơi này cách nửa cái hoa quốc, dựa hiện tại hậu cần tốc độ, tiêu phí thời gian quá dài. Cái này bao vây làm tô hồi đều có chút giật mình, bởi vì thật sự quá lớn. Mở ra tới xem giống nhau giống nhau dùng làm lá cây bao vây lấy phân loại phóng hảo tô hồi nhất nhất lấy ra tới phân lượng nhiều nhất chính là rong biển cùng món ăn hải sản mặt khác có con mực làm mực làm so khô hải sâm không biết tên tiểu cá biển làm cùng với tôm bóc vỏ con tôm từ từ sợ nàng không biết này đó là cái gì quan thiếu lý còn thực chi kỷ ở bên trong phụ có một trường tờ giấy thuyết minh chúng nó tên cùng thích hợp dùng để làm cái gì đồ ăn có thể nói thực chi kỷ Tô hồi thu thực vui vẻ. Ở tin cuối cùng, quan thiểu lý tỏ vẻ nàng đưa hắn tương hắn đồng sự cũng thích thích, muốn dùng này đó đặc sản cùng nàng trao đổi. Hắn còn ở tin thượng ghi rõ trùng loại, liền lo lắng Tô hồi lộng quá nhiều thịt vụn như vậy liền Tô hồi có hại. Thu được này đó, Tô hồi có chút gấp không chờ nổi tính toán muốn nếm thử. Đêm nay liền làm một nồi cháo hải sản đi. Đáp lễ phải có tương, mặt khác Tô hồi suy nghĩ một chút, phân ra một bộ phận hải sản. Làm trương bảo quốc đưa đi cấp trương căn bọn họ, đồng thời làm hắn truyền cáo, đây là dùng bọn họ nơi này đặc sản trao đổi, làm cho bọn họ lấy một ít trong nhà phơi đồ ăn làm khoai lang đỏ làm đến lúc đó cùng nhau gửi cho bọn hắn. Bọn họ này tỉnh tuy rằng là dựa vào hải, nhưng là bọn họ sở tại khoảng cách bờ biển cũng không gần, duy nhất ăn qua hải sản phẩm chính là cá mặn cùng rong biển. Tôi hồi làm đưa đi con tôm cùng sò khô trời là hiếm lạ đồ vật, Dùng phía chính mình đặc sản cùng hắn trao đổi, đó là chiếm đại tiện nghi, lý mãn vân không co không muốn, động tác nhanh nhẹn liền thu thập ra tới một ít đặc sản, còn làm trương cẩm hoa đơn giản viết một phong thơ kẹp ở bên trong. Cháo hải sản, trọng điểm liền ở một cái tiên tự. trắng bóng gạo, viên viên rõ ràng, tinh ánh dịch tấu mệ hương phát mũi, dùng cái muỗng lăn lột, vớt ra bên trong tôm bóc vỏ, xóa khô, con mực làm. Trương An Quốc cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Hắn có cái thói quen, ăn ngon muốn lưu đến mặt sau lại ăn, hắn ăn một ngụm bên trong liêu lúc sau, liền đem tôm bóc vỏ trở phóng tới một bên, trước chuyên tâm uống cháo. Trương Định Quốc cùng song thai cà cà tương phản. Hắn thích trước đem ăn ngon ăn xong, lại ăn không như vậy ăn ngon. Hắn tốc độ mau, chính mình ăn xong rồi, liền theo dõi Trương An Quốc trong chén một đống tôm bóc vỏ sò khô. Trương An Quốc chú ý tới, giống hộ thực hamster nhỏ giống nhau cầm chén hướng chính mình phương hướng xê dịch hai má phình phình, hắn nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Đồng thời, ngẫu nhiên hắn tư tàng kẹo bánh quy sẽ ly kỳ không thấy, hắn thập phần hoài nghi là có người trộm cầm. Nghĩ đến hắn kẹo, Trương An Quốc đem tôm bóc vỏ sò khô từng ngụm từng ngụm nhét vào trong miệng, một đôi mắt to hưởng thụ nheo lại. Quyết định, trở về về sau lại đem kẹo đổi một chỗ tàng. Trương Bảo Quốc uống xong trong chén cuối cùng một ngụm cháo, thỏa mãn đánh cái no cách, chú ý tới tứ đệ biểu tình, hỏi hắn. Ngươi còn không có ăn no sao? Trong nồi còn có. Trương Định Quốc vỗ vỗ tiểu cái bụng, no rồi, nhưng là còn muốn ăn tôm. Tô hồi bưng chén, các ngươi đều ăn no. Được đến một cái xác định trả lời lúc sau, đem dư lại đều đảo vào chính mình trong chén, muốn ăn tôm ta ngày mai lại làm, các ngươi đợi lát nữa trước đừng ngủ, ở trong sân chuyển trong chốc lát. Trương vệ Quốc liếm liếm môi, mới vừa ăn no, hắn đã ở chờ mong ngày mai. Cơm nước xong, Nên thu thập chén đũa, Trương Bảo Quốc nhìn chằm chằm Trương Vệ Quốc, bọn họ hai cái thay phiên tẩy, hôm nay đến phiên hắn. Trương Vệ Quốc không nghĩ động, đại ca, ngươi giúp ta tẩy đi. Trương Bảo Quốc, không cần. Trương Vệ Quốc nhìn về phía hai cái đệ đệ, bọn họ kỳ thật tuổi kém không lớn. Trương Định Quốc một chút nhảy dựng lên, ta cùng tam ca nhóm lửa, nước tắm đều là chúng ta thiêu. Ngươi không sợ chúng ta cầm chén đánh nát sao. Trương vệ quốc đành phải ngoan ngoãn đi mặt sau giếng nước múc nước rửa chén. Mụ mụ là không cần suy nghĩ, mụ mụ nấu cơm vất vả, liền cái thay đổi người đều không có, bọn họ tốt xấu còn có thể thay đổi nghỉ ngơi đâu. Tô hồi đem một ít hải sản thu thập ra tới đưa cho nhà mẹ đẻ, triệu hạ lan cùng trương thành nghiệp bọn họ, bọn họ cũng lấy ra một ít bản địa thức ăn, làm nàng đến lúc đó cùng nhau gửi cấp quan tiểu lý. Tô thiện minh hòa điền tư di thấy mấy thứ này không hiếm lạ. Cũng không có xa lạ cảm giác, so sánh triệu hạ lan giống nhau giống nhau hỏi rõ ràng là cái gì, nên như thế nào đâu, khác biệt rất lớn, tô hồi như suy tư gì. Bọn họ phu thê đều là nơi khác tới, có lẽ đã từng cũng là từng có chuyện xưa. Chẳng qua nhiều năm như vậy tới đều không có để qua đôi câu vài lời, tô hồi cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Theo mùa hạ đã đến, tô hồi giới tử không gian cơ hồ rực rỡ hẳn lên. Trừ bỏ chính giữa nhất bạch cốt liên, bị trận pháp bảo hộ mặt khác thượng nghiên đại linh thực ở ngoài, còn lại không địa phương đều bị nàng quy hoạch loại thượng đồ vật. Kia một mảnh là các loại trung thảo dược, từ thực thường thấy rau rớp cá đến nhân sâm miêu sống một năm đến cây lâu năm, đều có. Cách vách là một mảnh trổ đông kỳ lúa miêu, lại cách vách là no đủ bắp đồng, lúc sau là đậu phộng mà, trừ bỏ này đó ăn, còn có một mảnh nhỏ đông. Lúc sau... Là một mảnh xanh đun tươi tốt vườn rau, tô hồi thu hoạch một bộ phận, lưu lại chuỗi lủi thổ địa. Cuối cùng một mảnh khu vực, gieo trồng các loại cây giống, có quả mận, đào, quả xoài, quả táo chờ cây ăn quả, ở bất đồng trận pháp trung, cộng đồng sinh trưởng, cây ăn quả ở ngoài, chính là tô hồi ở trên núi gặp được không tồi cây giống. Cái này không tồi, không phải nói là linh mục, chỉ là so sánh với mặt khác, ở cái này giàu có linh khí địa phương sinh trưởng lâu rồi. Sẽ có lớn hơn nữa tỷ lệ biến thành linh thực. Những cái đó hiện tại gieo trồng các loại ăn. Đến mặt sau không tiêu ăn. Sớm hay muộn cũng sẽ bị các loại có cơ hội biến thành linh thực giống loài chiếm lĩnh. Tô hồi điều chỉnh một chút trận kỳ. Một mảnh đậu phộng liền như vậy phù không phiêu lên. Sau đó bùn đất trước rơi xuống. Điều chỉnh một chút độ cao. Áp đặt, Đậu phộng rơi xuống trên mặt đất. Lại bị hút tới rồi trung gian. Tô hồi đi vào đi đem đậu phộng cất vào trong túi con dừng lại ở giữa không trung đậu phộng mặt rơi xuống đất. Như vậy phóng mặc kệ, một đoạn thời gian sau, liền sẽ bị cái này không gian hấp thu. Đến nỗi này đó đậu phộng, tô hồi bắt được một cái phiếm hơi hơi hồng quang khu vực, nơi này nhiệt độ so địa phương khác cao, nguyên bản hẳn là reo trồng cháy thuộc tính linh thực, hiện tại biến thành nàng hồng khô khu. Phóng tới nơi này, mấy ngày qua đi, này đó nộn đậu phộng liền sẽ biến thành hoa khô sinh, thu đậu phộng, chính là đơn giản như vậy. Cung năng ở giới tử không gian nhẹ nhàng hong khô bất đồng, hiện thực, đã hạ hơn nửa tháng vũ. Môi đến mùa hạ, chính là một năm trung nhất thường trời mưa thời điểm. Bởi vì thường trời mưa, từng nhà đều có áo mưa, có rất nhiều dùng vải dầu làm, có rất nhiều dùng phân hóa học túi bên trong trong suốt lá mỏng làm, còn có chính là dùng rơm dạ bệnh, bánh trưng diệp làm. Tô hồi gia ban đầu không có áo mưa, phân gia thời điểm không có phân, tự nhiên cũng liền không có. Ô tre nhưng thật ra có một phen, là dùng giấy dầu làm. Nhà bọn họ không có muốn xuống đất làm việc người, mùa đông ngẫu nhiên trời mưa, chỉ cần có dù chống đi đi học thì tốt rồi, Vũ Tiểu Nhân lời nói, ô tre đều không cần. Hiện tại thường trời mưa, Trương vệ quốc vẫn là thường ra bên ngoài chạy, trời mưa cũng ngăn không được hắn bên ngoài chạy tâm, ô tre không có, nhưng là chuối Tây Diệp cùng hương rụ Diệp có rất nhiều. Tiểu hai tử cơ hồ mỗi người đều đỉnh phiến đại lá cây ở bên ngoài hi hi ha ha. Tô hồi chú ý bọn họ thân thể, làm cho bọn họ ướt quần áo sớm một chút đổi, không có cảm lạnh sinh bệnh su thế là mặc kệ. Bất quá triệu hạ lan ở biết nhà nàng không có áo mưa sau liền ước định cùng nhau làm một kiện. Nhà nàng hai kiện có chút cũ, nên làm tân. Tô hồi nghĩ đến nàng nói muốn chính mình làm, liền đi lộng mấy cái phân hóa học túi trở về. Phân hóa học rất khó mua. Phân hóa học túi trong thôn cũng không vài người có, cũng là giống nhau hiếm lạ đồ vật, nhưng là ở chân trên, tiêu tiền vẫn là có thể mua. Thời bỏ tai hảo, chính là một kiện áo mưa, tô hồi một hơi làm nắm kiện, cũng đủ một người một kiện. Triệu Hạ Lan không bỏ được hoa cái tiêu tiền. Tuy rằng tiền không phải rất nhiều, nhưng là nàng tình nguyện lấy những cái đó tiền dùng để mua mấy viên đường cấp hải tử ăn, làm áo mưa chỉ là hao phí chút công phu. Dù sao hạ mưa to thời điểm không có biện pháp làm chuyện khác, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng thật vất vả hoa nửa tháng bệnh một ít, không có làm thành áo mưa, biến thành nóc nhà. Gần nhất vẫn luôn trời mưa, nóc nhà lậu thủy. Nha nàng là trong thôn nhất thường thấy cái loại này phong ở, lấy đá đánh nền, hoang gạch đất xây tường, dơm dạ tấm ván gỗ làm nóc nhà. Mai ngôi chỉ là ở chính yếu bộ phận có chút mà thôi. Triệu hạ lan đoán giận. Khẳng định là đầu xuân thời điểm không kiểm tra cẩn thận, lúc này mới lậu thủy, năm nay còn không có hạ mưa to đâu. Vẫn luôn đứt quáng hạ mưa nhỏ mưa vừa, hiện tại liền tiểu lậu nói, hạ mưa to vậy muốn đại lậu. kia tập mãi thành thói quen tư thái làm tô hồi mặc. Triệu hạ lan tiếp tục bệnh, một bên cùng tô hồi nói chuyện thiếm, bất quá xem thời tiết này, hạ mưa to cũng nhanh, đến lúc đó không biết có thể hay không chống đỡ, năm ngoái không phải quắt gió to sao. Nhà ta nóc nhà thiếu chút nữa đều bị sốc đi rồi, năm nay hẳn là sẽ không, một lần nữa ra cố quá, thỉnh người hoa năm cái trứng gà. Tô hồi trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đáp lời. Nàng chậm gì gì làm kim chỉ, ăn theo sau, tiểu 2 tử vốn dĩ liền ở trường thân thể, hiện tại phóng đại một ít, phòng trừng mùa thu xuyên liền vừa lúc thích hợp. Nàng hiện tại làm chính là có chút hơi tì vết tì vết bố, loại này bố khả ngộ bất khả cầu. Triệu Hạ Lan mới vừa nhìn đến thời điểm còn hâm mộ trong chốc lát. Không cần bố phiếu, giá cả còn tiện nghi không ít, về điểm này tì vết tính cái gì. Tô hồi yên lặng nghe, này bố là nàng bán lợn rừng thịt thời điểm đổi lấy, ở cung tiêu xã, nàng liền không phát hiện quá tiện nghi tì vết phẩm, đã sớm bị người bán hàng bên trong tiêu hóa. Trương An Quốc ở bên cạnh giúp đỡ Triệu Hạ Lan trợ thủ, đệ đệ đồ vật linh tinh, Lan Di, nhà ngươi còn lậu thủy sao. Lậu a. Bất quá chỉ có hai nơi, cũng không nhiều lắm, dùng buồn tiếp theo là được. Trương An Quốc, ở nơi nào lẩu A, là ở trên giường sao? Triệu Hạ Lan ai một tiếng, làm sao, nếu là ở trên giường như thế nào ngủ? Tô hồi nhẹ nhàng khụ một tiếng, không có bổ hảo sao? Bổ, vẫn là có một chút, không có biện pháp, ta đành phải nắm chặt thời gian nhiều biên một chút, đến lúc đó lại thỉnh người tới tu. Cho dù thói quen, Triệu Hạ Lan cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng nhìn mắt nơi này nóc nhà, ngự khí hâm mộ, vẫn là người nơi này hảo, quát phong trời mưa đều không mang theo sợ. Nàng nơi đó, một chút vũ, ngủ cũng không dám ngủ đã chết, lâu thủy địa phương ở địa phương khác còn hảo, nếu là vừa lúc ở gửi lương thực địa phương, đem lương thực cướp nhẹp, vậy không xong. Tô hồi cũng đi theo nàng ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, như suy tư gì, trong thôn phô mái ngói không nhiều lắm, mái ngói cũng không hảo mua kiến cái này tân phòng thời điểm chính là tôn cường đi rồi nhân tình mới kịp thời mua được mai ngói, mai ngói rất khó thiêu sao. triệu hạ lan thói quen mỗi năm mùa hè mùa mưa, cũng thói quen mỗi năm tất có lậu thủy, nhưng là từ địa phương khác tới thanh niên trí thức nhưng không thói quen, đặc biệt là năm trước tới, còn không có trải qua quá thanh niên trí thức, ngủ ngủ đột nhiên trên mặt nhiều tích nhỏ giọt hạ giọt mưa, quả thực muốn hỏng mất. tạ duệ cùng lâm kinh nam chính là muốn hỏng mất một viên, hảo hảo đi ngủ. Đột nhiên có thứ gì dừng ở trên mặt, lạnh lạnh, là thủy. Ân, Như thế nào sẽ có thủy? Tạ Duệ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, mở to mắt, vừa lúc một giọt giọt nước tới rồi hắn đôi mắt thượng. Thứ gì? Hắn nhanh chóng tránh ra, nương bên cửa sổ thượng vừa mới dâng lên thái dương ánh sáng nhạt, thấy được bọc nước. Trên nóc nhà mặt, đứt quăng có giọt nước rơi xuống. Tạ Duệ lau một phen trên mặt với nước, này nhà ở lậu thủy. Tạ Duệ đánh thức Lâm Kinh Nam, hắn bên kia cũng mưa rột, bất quá lẩu phương hướng là ở bên chân, mùa hè chân rất mỏng, Lâm Kinh Nam không có cái đôi ở nơi đó, hiện tại hắn kia chân đã ướt hơn phân nửa. Thái Dương vừa mới ngói đầu, liền điểm này ánh sáng, bọn họ hai cái đem trên giường đổ vật đều dọn đến một bên, cũng chính là xuống giường về sau mới phát hiện, bọn họ này nhà ở cư nhiên có ba chỗ địa phương lẩu thủy. Lấy thùng cùng buồn tới đón thủy. Hai cái chưa từng có trải qua quá việc này nhi tiểu tử hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, lâm kinh nam cởi gượng, bên ngoài vũ có điểm đại a, trách không được lậu thủy. Tạ Duệ, hắn không nghĩ nói chuyện. Hai người làm ngồi trong chốc lát, những người khác lục tục cũng tỉnh, bắt đầu có động tĩnh truyền đến, nhìn không sai biệt lắm, bọn họ hai cái đi tìm Trần Đông Hoa. Trần Đông Hoa là thanh niên trí thức điểm lão thanh niên trí thức, cũng là thanh niên trí thức điểm lão đại ca có chuyện gì cùng trong thôn giao thiệp thời điểm là làm là thanh niên trí thức điểm đại biểu người ra mặt. Chân đông hoa tới nhìn nhìn, tỏ vẻ, lậu thủy là bình thường. Trời mưa hạ nhiều thế này thiên tài bắt đầu lậu thủy, xem ra năm trước tu bổ cũng không tệ lắm, phía trước hàng năm đều lậu thủy, thượng một năm hoa không ít công phu, đem nóc nhà toàn bộ tu sửa một lần, mới có thể kiên trì đến bây giờ mới lậu thủy. Bọn họ phía trước là bên ngoài trời mưa, bên trong cũng trời mưa, Đồng bộ tiến hành. Nghe xong Trần Đông Hoa những lời này, tạ dệ nhịn không được bắt tay phóng tới chính mình ngạch biên xoa xoa, này cư nhiên là thái độ bình thường. tưởng nói thô tục.